Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 381, âm quý mộc. Dương An nói vậy, sau đó lại ngượng ngùng quay sang tỉnh giáo Diệp Huyền. Diệp Huyền đại sư, vô can chi thủy lục sai này ta đã từng nghe nói qua, bất quá hai loại thuần âm chi vật khác là âm sát thạch và âm quý mộc rốt cuộc là cái gì. Mặt già của lão hơi đỏ lên, đường đường là luyện dược sư ngũ phẩm, hội trưởng luyện dược sư cung đình, hơn 10 loại vật thuần âm mà Diệp Huyền viết ra. Lão chỉ biết được có một nửa trong số đó, nói ra nhất định sẽ bị người ta cười nhạo, chỉ là tình huống hiện tại không phải lúc để lão giữ thể diện. Âm sắt thạch là một loại đá sinh trưởng ở những nơi có âm khí nồng đậm, chúng nó hình thành cũng có chút giống với huyền thạch, chỉ có điều ở bên trong huyền thạch là ẩn chứa huyền khí trong thiên địa, còn thứ ẩn chứa trong âm sắt thạch này lại là âm khí, loại đá này càng là nơi có âm sát chi khí nồng đậm thì mới có thể xuất hiện. Còn âm quý mộc là một loại thụ mộc đặc biệt có âm thuộc tính. Bình thường chỉ to cỡ chừng cánh tay người, nhưng lại vô cùng nặng. Trên thân có hoa văn như một đám nòng nọc nhỏ màu đen, rất dễ dàng phân biệt. Bất quá âm quý mộc có một đặc điểm chính là sẽ không tản mát ra khí tức âm thuộc tính. Hơn nữa điều kiện sinh trưởng vô cùng hà khắc. Trong ba loại thuần âm chi vật này, âm sát thạch là dễ kiếm nhất, hai loại khác ta đoán trưởng trong liên minh thập tam quốc cũng khó mà tìm ra tung tích. Diệp Huyền nói xong, chợt thấy trong mắt Khâu Trần lộ ra vẻ kích động. Diệp Huyền đại sư. Người nói hoa văn trên âm quý mộc giống như một đám nòng nọc nhỏ màu đen, hơn nữa vô cùng nặng. Đúng vậy, Diệp Huyền nghi hoặc nhìn về phía triệu kính, Diệp Huyền đại sư, những đặc điểm của âm quý mộc mà người đã nói, giống hệt với một khúc gỗ mà ta từng tìm được. vẻ mặt triệu kính vô cùng kích động, sắc mặt cũng ứng đòn lên. Là thật sao? Diệp Huyền lắc đầu, vẻ mặt kinh nghi. Bệ hạ, điều kiện sinh trưởng của âm quý mộc này vô cùng hà khắc. Theo như ta được biết thì trong liên minh thập tam quốc này không thể nào có âm quý mộc tồn tại được. Ta cũng không biết chuyện này, bất quá âm quý mộc mà ta có được kia quả thật giống hệt như những gì đại sư đã nói. Triệu Kính lập tức đứng lên, "Diệp Huyền đại sư, kính xin chờ một lúc." Một lát sau, Triệu Kính vội vàng đi về, trong tay của gã cầm một cái hộp gỗ, nhanh chóng mở ra trước mặt Diệp Huyền. "Diệp Huyền đại sư, chính là cái này." Thứ xuất hiện trước mặt Diệp Huyền chính là một nhánh củi màu xám lớn chừng một nắm tay, ở bên ngoài có dấu chém. Ở bên ngoài của khúc cây kia có hoa văn như một đám nòng nọc nhỏ màu đen, xưa cổ, nặng nề. Diệp Huyền lập tức liền giật mình. Khúc cây này cư nhiên thật sự là âm quý mộc. Hơn nữa nhìn qua tuổi đời của nó cũng không cao lắm. Bệ hạ, âm quý mộc này của ngươi là lấy được ở đâu? Hẳn là chặt xuống còn chưa được mấy chục năm đúng không? Vẻ mặt của Diệp Huyền đột nhiên trở nên kích động. Âm quý mộc có trợ giúp rất lớn đối với việc trị liệu thương thế của triệu kính những một loại bảo vật khác đi cùng với âm quý mộc lại có trợ giúp cực lớn đối với bản thân Diệp Huyền. Đây thật sự là âm quý mộc sao? Triệu Kính kích động tới mức muốn khóc tới nơi, hưng phấn nói: khúc gỗ này là 10 năm trước, lúc phù quang bí cảnh mở ra, một vị luyện hồn sư thiên tài của Lưu Văn Quốc chúng ta lấy được. Nghe hắn nói, lúc ấy nơi âm quý mộc này sinh trưởng có huyền khí vô cùng nồng đậm, thậm chí còn tạo thành lúc xoáy. Bởi vậy liền khiến cho thiên tài của mấy đại vương quốc cùng ra tay, chặt khúc cây cao một người ra thành nhiều bạn mỗi người lấy một khớp, bởi vì không rõ nó nát cuộc là bảo vật gì, cho nên cuối cùng hắn hiến khúc cỗ này cho trẫm. Hiện tại vị luyện hồn sư kia đã đạt tới nhị phẩm, là hội trưởng của một hồn sư tháp ở tỉnh nào đó của phương quốc. Phủ quang bí cảnh, ánh mắt của Diệp Huyền trở nên ngưng tụ. Vậy hắn có nói qua, ở bên cạnh của âm quý mộc này có tảng đá màu trắng nào hay không? Có. Triệu kính gật gật đầu, lại lấy ra thêm một hồ gỗ. Theo như luyện hồn sư kia đã nói, lúc ấy ở bên cạnh âm quý mộc còn có một ít khô đá màu trắng cũng đã bị bọn họ chia nhau sạch sẽ, hắn lấy được hai khối, cũng dâng lên cho Trẫm cùng lúc đó. Mở hộp cỗ ra, hai khối đá trắng ngoãn liền xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Quả nhiên là nhũ tủy thạch, trên mặt Diệp Huyền liền xuất hiện ý cười. Diệp Huyền đại sư, nhũ tủy thạch này chẳng lẽ cũng là bảo vật gì hay sao? Dương An không dám thở mạnh một cái, dè dặt hỏi một câu. Lúc này Diệp Huyền trong mắt hắn đã không còn là một thiếu niên thần bí nữa, mà là một vị luyện dược đại sư cao cao tại thượng. Mấy người Hoa La Huyền cũng cẩn thận kiềm nén hô hấp vành tai lên chờ nghe, ai cũng lộ ra vẻ khao khát ham học hỏi. Phải biết rằng tới cấp bậc như bọn họ, đặc biệt là ở một nơi như Lưu Văn Quốc này, đã không còn ai có thể chỉ điểm luyện dược chi thuật cho bọn họ được nữa rồi. Chỉ có bình thường tự bản thân mình không ngừng lục loại thử nghiệm mới có thể thu hoạch được một chút. Hiện tại Diệp Huyền xuất hiện, trong nháy mắt liền mở ra một con đường trước mặt bọn họ. Hôm nay những lời Diệp Huyền đã nói, giống như một con đường rộng rãi thanh thang xuất hiện. Hai người bọn họ giống như đã ẩn ẩn nhìn thấy trình độ cao hơn trên luyện dược chi đạo đang giơ tay ngoắc bọn họ. Cơ hội ngàn năm một thuở khó có được như vậy, Dương An cũng bất chấp xấu hổ và ngại ngùng, vẻ mặt vô cùng khiêm tốn, giống như học sinh nho nhỏ đang chờ mong được dạy bảo. Diệp Huyền mỉm cười gật đầu, nhìn thấy nhũ tụy thạch khiến cho tâm tình của hắn rất tốt. Đúng vậy, nhũ tỷ thạch này quả thật là một loại bảo vật, sinh ra cùng với âm quý mộc, hoặc là nói, chỉ có nơi có nhũ tụy thạch thì mới có thể sinh ra âm quý mộc. Nhũ thủy thạch này có thể cho thêm vào để luyện chế các loại đan dược, nhưng quan trọng nhất chính là tác dụng kích phát của nó đối với huyền mạch, có thể kích thích tiềm năng của thân thể, khiến cho huyền khí lấp đầy huyền mạch nhanh hơn. Đám người Dương An đều bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra nhũ tùy thạch này là một loại bảo vật có thể kích phát huyền mạch, khiến cho huyền khí lấp đầy nhanh hơn. Nói như vậy thì có tác dụng giống như một số loại đan dược có thể để thăng đẳng cấp của võ giả rồi, đúng là thứ tốt. Chương 382, đột phá địa võ sư một, Diệp Huyền đại sư âm quý mộc đã có rồi, bệnh này của ta. vẻ mặt của triệu kính có chút thấp thỏm và lo lắng. bệ hạ cứ yên tâm, bây giờ đã có âm quý mộc và nhũ tủy thạch rồi. tại hạ nắm chắc chín thành là có thể trị hết bệnh tình của người. bất quá kính xin bệ hạ cho ta thời gian 10 ngày, ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng một phen. trong vòng 10 ngày này, bệ hạ người không thể vận dụng huyền khí, cần phải tĩnh tâm dưỡng khí. còn có, xin bệ hạ người giúp ta chuẩn bị một phòng tu luyện và một phòng luyện chế, ta cần dùng tới huyền thiếu. Trong vương cung ta có một phòng luyện chế, là bệ hạ đã ban cho ta. Hoa la huyền mở miệng nói. Dương An khoát tay. Hoa la huyền đại sư, không phải là ta cố ý tranh giành với ngươi. Phòng luyện chế của lão phu trong vương cung có đầy đủ thiết bị, vô luận là đại trận luyện chế hay là những thứ khác đều mạnh hơn so với phòng luyện chế của ngươi một chút. Dùng của ta thì sẽ thuận tiện hơn cho diệp huyền đại sư. diệp huyền gật đầu, cũng không chối tử. Sau khi nói ra một số thứ... Diệp Huyền liền mang theo âm Quý Mộc và Nhũ Tủy Thạch đi tới phòng luyện chế của Dương An trong Vương Cung. Thân là hội trưởng luyện dược sư Cung Đình, đệ nhất nhân trong luyện dược sư Cung Đình, phòng luyện chế của Dương An quả nhiên vô cùng đồ sộ, lớn hơn gấp mấy lần so với phòng luyện chế trưởng lão của Hoa La Huyên ở hiệp hội luyện dược sư. Không chỉ như vậy, những loại tài liệu và khí cụ ở bên trong đều vô cùng đầy đủ. Kế bên phòng luyện chế còn có một phòng tu luyện, một phòng nghỉ ngơi. Sau khi Diệp Huyền tiến vào trong phòng luyện chế, thì đệ nhất cao thủ của Vương quốc Sở Vân Vi tự mình canh giữ ở cửa theo lệnh của Triệu Kính, không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy Diệp Huyền. Tuy nhiên để cho ta tìm được hai khối nhũ tỷ thạch, có hai khối nhũ tỷ thạch này đủ để ta lắp đầy huyền khí thập mạch trong cơ thể, kích phát tiềm năng thân thể, trùng kích địa võ sư tam giai. Nhũ tỷ thạch đối với võ giả bình thường mà nói chỉ có thể kích phát huyền mạch, để tăng cường độ huyền mạch các kiểu mà thôi. Nhưng đối với Diệp Huyền mà nói thì lại có tác dụng lớn hơn đó chính là lớp đầy huyền khí trong đạo huyền mạch thứ 10 là thiên mạch. Hắn bây giờ, từ mấy tháng trước đột phá tới võ sư tam trọng tới nay, sở dĩ luôn không cách nào trùng kích địa võ sư tam gia chính là bởi vì huyền khí bên trong đạo thiên mạch thứ 10 này vẫn luôn không cách nào lấp đầy được. Hôm nay có nhũ tủy thạch thì việc này lập tức liền trở nên đơn giản hơn rồi. Đây cũng là điều khiến cho Diệp Huyền sau khi biết Triệu Kính có được âm quý mộc thì lại giật mình tới như vậy. Trong phòng tu luyện, hắn tĩnh tâm, điều chỉnh trạng thái của mình tới đỉnh phong. Sau đó, hắn lại đi tới phòng luyện chế Mở luyện chế đại trận ra, từng đốm huyền hỏa nhanh chóng huyền phù trong đại trận, Diệp Huyền niết thủ quyết, đánh vào trong trận pháp, trong nháy mắt, những hỏa diễm này liền tới gần nhau, tổng cộng có 36 đạo, tạo thành một đóa hỏa diễm liên hoa vô cùng rực rỡ. Cao ngón tay búng ra, hai khối nhũ tủy thạch lập tức bị Diệp Huyền bắn vào trên hỏa diễm kia. Xèo xèo, đụng phải nhiệt độ cao thiêu đốt, nhũ tủy thạch vốn cứng rắn nhanh chóng biến thành mềm hơn, cư nhiên giống như biến thành một đống nhũn nhão màu trắng. Diệp Huyền lấy ra tài liệu lúc trước nhờ Triệu Kính chuẩn bị, một viên tinh thạch ngũ giai, một khối tinh thiết hình nguyệt nha, một đoàn bí ngân, vài loại tài liệu, bị hắn nhanh chóng bắn vào bên trong trận pháp. Ánh mắt của hắn vô cùng ngưỡng trọng. Trong mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo hồn lực ba động mờ ảo, từng đạo thủ quyết đánh vào bên trong trận pháp, chỉ nghe tiếng vang ba ba, dưới nhiệt độ cao, những tài liệu kia tất cả đều vỡ ra, hóa thành từng đạo bụi phấn xinh đẹp. Tụ. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng. Hồn lực vô hình nhanh chóng bao vây nhũ thủy thạch đã hóa thành bùn nhão kia, cùng với bụi phấn của rất nhiều loại tài liệu vào một chỗ, ngưng tụ ở giữa trận pháp. Một đoàn dịch kim loại nhìn không ra màu sắc, không ngừng biến hóa hình dạng bên trong ngọn lửa kia. Theo thủ quyết của Diệp Huyền không ngừng đánh vào trong, tốc độ nhuyễn động của loại dịch kim loại này ngày càng nhanh. Ở dưới ngọn lửa chiếu rọi, khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác ba quá ngăn tăn, màu sắc rực rỡ, xèo xèo. Đồng thời, từng chút tạp chất bị tách ra từ bên trong dịch vật kia. Bị Huyền hỏa liên hoa dần dần đốt cháy thành hư vô. Nếu như có người nhìn thấy quá trình luyện chế của Diệp Huyền thì tất nhiên sẽ kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm. vô luận là nung chảy, tổ hợp hay là loại trừ tạp chất, đều hoàn toàn khác hẳn với luyện dược sư bình thường, căn bản khó mà hiểu nổi. Giống như là luyện dược, nhưng lại giống luyện khí, khó mà phân biệt ra được. Diệp Huyền rốt cuộc là đang luyện chế đan dược hay là đan luyện khí huyền binh nữa? Vù vù, luyện chế tiến hành không ngừng, trên trán của Diệp Huyền nhanh chóng đổ mồ hôi ướt sũng. Ánh mắt của hắn không hề chớp một cái, cả quá trình luyện chế đã tiến vào bộ phận vô cùng quan trọng. Ông, một đôi đồng tử của hắn đột nhiên từ màu đen biến thành màu xanh, đồng quang màu xanh chiếu dọi, làm cho khả năng điều khiển luyện chế của hắn càng thêm tinh tế. Thần linh đồng thị không chỉ có thể dùng trong chiến đấu, kỳ thật ở những phương diện như luyện dược, luyện khí, luyện hồn cũng đều có tác dụng phụ trợ vô cùng lớn. Cả quá trình luyện chế kéo dài chọn một giờ, đoàn dịch thể lúc ở trên trận pháp lớn chừng một nắm tay. Nhưng lúc này cơ nhiên lại chỉ lớn bằng ngón tay cái. Hắn cư nhiên đã luyện chế hết nhiều tài liệu như vậy chỉ còn lại 10%, chỉ để lại tinh khí của các loại vật chất dùng hợp cùng một chỗ mà thôi. Nếu như bị mấy người Dương An nhìn thấy thì nhất định sẽ giật mình tới mức lọt tròng. Những tài liệu mà Diệp Huyền ném vào đều vô cùng quý hiếm. Thấp nhất cũng là bảo vật tứ dai. Những loại bảo vật này có độ khó khi luyện chế cực lớn, đối với bọn họ, liều lĩnh luyện chế có thể luyện chế được một phần ba vật chất đã coi như nghịch thiên rồi. còn diệp huyền Hiệu quả luyện chế này đã vượt xa bọn họ, chỉ từ điểm này mà nói thì ít nhất cũng phải là trình độ của luyện dược sư lục phẩm. Ngưng, Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trong mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo hồn lực ba động hùng hậu. chương 383, đột phá địa võ sư, 2. Vèo vèo vèo, tinh hoa chi khí không bị tinh luyện ra ở trên trận pháp nháy mắt liền ngưng luyện thành 11 mũi nhọn vô cùng mảnh, phát ra quang mang lòng lánh, trong suốt lấp lánh, vô cùng xinh đẹp. 13 miếng châm mang thần Quang lấp lánh kia nhẹ nhàng rơi vào trong tay của Diệp Huyền hắn không thèm giòm tới một cái đi thẳng tới trong phòng tu luyện tiếp theo liền bắt đầu bố trí tụ huyền trận pháp hắn tiện tay lấy ra 10 viên huyền thạch trung phẩm mà Triệu kính đã ban cho ném lên mặt đất, bố trí thành một cái đồ án sau 5 cánh ngay sau đó hắn lại bố trí một ít huyền thạch hạ phẩm ở chung quanh sau đó hắn lại lấy ra hơn 10 viên hồn tinh dựa theo vị trí cố định mà sắp xếp từng cái cuối cùng Diệp Huyền lấy ra một cây Linh Văn bút nhanh chóng khắc họa trận văn trên mặt đất, tay phải của hắn nhẹ nhàng vung vẩy, động tác ưu mỹ mà mê người. nơi trận văn bút đi qua, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện từng đạo linh văn hoàn mỹ vô khuyết. những linh văn này kết nối với nhau, hoàn toàn kết hợp huyền thạch trung phẩm, huyền thạch hạ phẩm cùng với từng viên hồn tinh lại với nhau. nếu như khô trần trưởng lão có mặt ở trong này thì nhất định sẽ bị thủ pháp tuyên khắc trận pháp của diệp huyền khiến cho kinh ngạc lọt chồng. thủ pháp tuyên khắc trận pháp của diệp huyền đã hoàn toàn vượt xa tiêu chuẩn mà những trận pháp xưa bình thường có thể đạt được. Trận pháp mà phần lớn trận pháp sư tuyên khắc ra đều vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, sợ rằng sẽ xuất hiện chỗ nào đó sai lầm hoặc sơ sót. Còn Diệp Huyền hội chế thì lại đại khai đại hợp, linh động tiêu sái, giống như nghệ thuật đại sư đỉnh tiêm đang tạo nên một kiện tác phẩm nghệ thuật, linh cảm dương trào, y tư uạt, tràn ngập mỹ cảm. Sau nửa canh giờ, một trận pháp phức tạp tối nghĩa liền xuất hiện trên mặt đất. Hô, Hồ. thu hồi linh văn bút, Diệp Huyền thở phào một hơi thật dài, thở dốc đứng dậy. Ha ha, rốt cuộc cũng đã hội chế thành công rồi. Lấy thực lực của ta bây giờ, để hội chế ra ngũ hành đấu chuyển tụ huyền đại trận này thật đúng là có chút quá sức. Trận văn vức tạp kia còn chưa kích hoạt, lại khiến cho người ta có một loại cảm giác như vô cùng thâm thúy và cường đại, giống như các vì sao trên trời đều đang lưu chuyển bên trong đó. Đây tuyệt đối là một trận pháp địch thiên. Diệp huyền không kịp nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi giữa trận pháp ngũ mang tinh kia, nhẹ nhàng vận chuyển huyền khí. Ông, cả ngũ hành đấu chuyển tụ huyền đại trận đột nhiên tản mát ra bạch quang mơ ảo. Một cỗ khí tức cuồn cuộn lập tức phóng xuất ra từ trong đó, khí tức cường hãn thậm chí xuyên ra khỏi phòng tu luyện, lan ra phạm vi vài dặm xung quanh vương cung. Huyền khí trong phạm vi vài dặm xung quanh vương cung đột nhiên trở nên bạo động, điên cuồng lao ạt về chỗ Diệp Huyền, ở bên ngoài phòng tu luyện của Dương An cư nhiên tạo thành một cỗ lốc xoáy huyền khí khổng lồ. Sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Sao mà huyền khí trong thiên địa đột nhiên lại trở nên bạo động như vậy? Chẳng lẽ là có cường giả nào đó đang đột phá võ tông ngũ giai hay sao? Hình như là phòng luyện chế của Dương An Đại Sư, mẫu tới xem một chút. Chỉ một thoáng không ít người trong vương cung đều bị kinh động, đều đổ dồn về phía phòng luyện chế của Dương An, muốn xem xem rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra. Bất quá những người này còn chưa tới nơi thì đã bị cấm vệ quân do sở vân phi xuất lĩnh ngăn lại rồi. Một lát sau, triệu kính ra lệnh, tất cả mọi người không được tới gần phòng luyện chế của Dương An, kể cả vương tử, quý phi, người nào vi phạm thì giết không tha. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyền hoàn toàn không biết về tình hình bên ngoài cả người hắn điên cuồng hấp thu huyền khí bốn phía, để lấp đầy huyền hải của mình. Chỉ là mặc kệ cho hắn hấp thu kiểu gì đi nữa, huyền khí bên trong đạo huyền mạch thiên mạch thứ 10 của hắn vẫn không thể gia tăng được. Biết ngay là sẽ như vậy mà, hắn lấy ra thần châm lúc trước đã luyện chế, ba ba ba, nhanh như chớp, đâm vào 10 mạch huyết quan trọng trên người mình. Một cây thần châm cuối cùng, hắn liền đâm vào trên huyệt bách hội trên đỉnh đầu của mình. Ông, huyền khí trong thiên địa giống như đã tìm được miệng đột phá vậy, nhanh chóng cuốn lên trên 10 căn thần châm kia. Bên trên thần kinh quang thải lưu chuyển, huyền khí nồng đậm giống như thực chất, dụng mãnh ngùa vào bên trong mạch huyệt của Diệp Huyền từ thần châm. Những huyền khí này vừa mới tiến vào bên trong mạch huyệt thì lập tức liền lưu chuyển tới bên trong mỗi một đạo huyền mạch của Diệp Huyền, tiến vào bên trong tứ chi bách hải của hắn, ở trong ánh mắt kinh hỉ của hắn, huyền khí bên trong đạo thiên mạch thứ mười kia rốt cuộc cũng chậm rãi gia tăng. Quả nhiên là hữu hiệu. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra chút vui mừng. Không vội, nhiều huyền khí như vậy đủ để trùng kích huyền mạch và nhục thân của ta tới một cảnh giới mới. Đợi sau khi thân thể của ta củng cố xong, huyền khí trong thiên mạch cũng bão hòa rồi, lại tiếp tục tiến hành trùng kích vào địa võ sư. Diệp Huyền không vội vàng lấp đầy thiên mạch, mà lợi dụng đại lượng huyền khí này để cải tạo nhục thể của mình, để tăng cường độ nhục thể và độ bền bỉ huyền mạch của bản thân lên. Chít chít, trong lúc hắn tu luyện, tiểu tử điêu kia cũng xuất hiện ở trên vai của Diệp Huyền, mắt nhỏ hít lại thành một khe hở thật nhỏ, hiển nhiên là ở trong nơi tràn ngập huyền khí thế này khiến cho nó cảm thấy vô cùng thoải mái. Đầu của nó tựa vào cổ của Diệp Huyền. Thân thể nằm ở trên vai của Diệp Huyền, hai chân bắt chéo, vô cùng thích ý. Nếu như lúc này Diệp Huyền mở mắt ra thì có thể thấy được, huyền khí nồng đậm giống như thực chất kia chiếu dọi ra lông màu tím của tiểu tử điêu khiến nó càng trở nên óng ánh mượt mà, hơi tản ra quang mang mờ ảo, cư nhiên cũng đang hấp thu đại lượng huyền khí. Huyền khí đầy ắp như vậy, một mình Diệp Huyền cũng không thể nào hấp thu hết toàn bộ, phần còn lại vừa lúc bị tiểu tử điêu hấp thu hết sạch. Thời gian trôi qua, năm ngày sau. Thân thể của Diệp Huyền rốt cuộc kéo lên tới đỉnh phong, huyền khí bên trong huyền hải cũng đã ngưng luyện tới cực điểm, căn bản không thể đề thăng thêm chút nào được nữa, còn đạo thiên mạch thứ 10 của hắn rốt cuộc cũng được lấp đầy huyền khí. Cử huyền ngạo thế quyết trùng huyệt, hai tay Diệp Huyền nạn quyết, quét quát một tiếng, cả người biến thành một tư thế vô cùng quái dị, ngũ tâm hướng lên trời, đại lượng huyền khí nháy mắt liền điên cuồng vọt vào trong huyền hải ở đan điền của hắn. Chương 384, trị liệu kinh thánh, 1. Lạch cạch lạch cạch Huyền Hải giống như không thể thừa nhận nổi cổ lực lượng này, không ngừng vặn vẹo bành chướng. Rốt cuộc, ầm, tiếng nổ vang rất nhỏ truyền tới, Huyền Hải vốn lớn chừng nắm tay của Diệp Huyền nhanh chóng bành chướng thêm một vòng, một cỗ huyền khí càng thêm hùng hậu sinh ra từ đó, nhanh chóng quán thâu vào tứ chi bách hải của hắn. Địa võ sư Tam giai, Rốt cuộc cũng đột phá rồi. Diệp Huyền mừng rỡ, nhưng cũng không đứng dậy ngay, mà biến ảo phải đạo thủ ấn, tiếp tục dẫn đạo huyền khí lưu chuyển và thập đạo huyền mạch để củng cố tu vi của mình. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại thêm 5 ngày nữa qua đi. Quá trình tu luyện kéo dài tới 10 ngày khiến cho huyền khí bên trong 10 viên huyền thạch trung phẩm kia rốt cuộc cũng tiêu hao gần như sạch sẽ. Ba ba ba ba ba ba ba, tiếng nổ tung liên tiếp vang lên, gần như trong nháy mắt, 10 viên huyền thạch trung phẩm đều vỡ nát hết, biến thành cho bụi. Ngay sau đó, huyền thạch hạ phẩm ở vòng ngoài cũng vỡ nát. Cuối cùng, hơn 10 viên hồn tinh kia cũng không hề ngoại lệ, đều vỡ tan tành, hồn lực ở bên trong đó đều biến mất sạch sẽ, bị hấp thu không còn lại gì. Cả phòng tu luyện nhanh chóng khôi phục yên tĩnh, mà dị tượng phía trên phòng tu luyện cũng triệt để biến mất. Phốc phốc phốc phốc phốc, 10 can thần châm trên người hắn trong nháy mắt liền biến thành một cỗ tinh khí, triệt để tiêu tán trong hư không. Một khắc sau, Diệp Huyền mở mắt ra, đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khổ tu 10 ngày, ta chẳng những đột phá địa võ sư, lại còn đề thăng cảnh dưới lên tới địa võ sư nhị trọng, hồn lực cũng từ tam phẩm trung kỳ đề thăng lên tới tam phẩm đỉnh phong, cường độ thân thể cũng đã tăng trưởng lên rất nhiều. Đáng tiếc, nếu như không phải bởi vì không đủ tài liệu, hồn lực của ta nói không chừng có thể một bước đột phá lên tới tứ phẩm, đúng là đáng tiếc. Nếu như để cho người khác nghe thấy, một lần để thăng lên một đại cảnh giới, một tiểu cảnh giới, hồn lực cũng tăng lên một tiểu cảnh giới thế này mà hắn còn nói đáng tiếc thì nhất định sẽ bị người trên đại lục ghen ghét đổi giết. Chít chít, tiểu tử điêu ngồi một bên cũng vui vẻ hoa chân múa tay, giống như đang nói lần này Diệp Huyền tu luyện nó cũng lấy được không ít chỗ tốt, mắt nhỏ nheo lại như một con hồ ly. Diệp huyền cũng rời khỏi phòng tu luyện, nhưng không lập tức đi ra ngoài, mà là luyện chế thêm một số thứ nữa, lúc này mới thay một bộ quần áo sạch sẽ mới, đi ra khỏi phòng luyện chế. Bên ngoài phòng luyện chế, đám người triệu kính đã sớm đứng chờ ở đây. Diệp huyền đại sư, sao rồi? Triệu kính còn chưa nói hết lời thì cả đám người đều trợn tròn mắt. Ngươi, diệp huyền đại sư, ngươi đột phá địa võ sư nhị trọng rồi. Một đám người há miệng to tới mức có thể nhét được một trái dưa hấu, như thế nào cũng không khép lại được Lúc nãy khi Diệp Huyền trao đổi với bọn họ cũng không thu liễm khí tức, bởi vậy cho nên mặc kệ là triệu kính, sở vân phi hay là Dương An đều có thể cảm nhận được tu vi của Diệp Huyền là võ sư tam trọng. Chính là không thể ngờ, sau 10 ngày, tới lúc Diệp Huyền xuất hiện lần nữa thì cư nhiên đã trở thành cường giả địa võ sư nhị trọng. Điều này khiến cho bọn họ kinh hãi căn bản không biết nên nói gì mới phải. Chỉ 10 ngày ngắn ngủn, từ võ sư tam trọng tới địa võ sư nhị trọng, tốc độ như vậy còn là con người sao? May mắn mà thôi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Đồng thời cũng thu liễm khí tức của mình. Thế này mà còn nói là may mắn. Một đám người nghe xong thiếu chút nữa phun máu, Diệp Huyền chỉ trong vòng 10 ngày liền đột phá hai cấp, trong đó còn có một đại cảnh giới. Như vậy cũng có thể gọi là may mắn thì tất cả những võ giả khác đều có thể mua một khối đậu hù đập đầu chết đi cho rồi. Chỉ là kế tiếp, bọn họ lại càng thêm chấn kinh, bởi vì sau khi Diệp Huyền thu liễm khí tức lại thì bọn họ cư nhiên không thể nào phân biệt được cấp bậc thật sự của Diệp Huyền là gì. Liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt của mấy người sở vân phi đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đám người bọn họ là ai kia chứ, tất cả đều là cường giả võ tông ngũ dai, là những người cường đại nhất trong Lưu Vân Quốc, lại không cách nào nhìn ra trình độ thật sự của một địa võ sư như Diệp Huyền. Chuyện như vậy, trước kia đừng nói là thấy qua, nãy cả nghe cũng chưa từng nghe. Trong lúc nhất thời, vẻ thần bí trên người Diệp Huyền lại càng nồng đậm thêm, hoa là huyên đứng bên cạnh cũng đang cười thầm, lão rất muốn biết, nếu như để cho mấy người triệu kính biết được. Huyền thiếu từ một võ giả nhất mạch tới khi đột phá địa võ sư Tam Giai, tổng cộng chỉ tốn có hai năm, không biết sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào đây. Diệp Huyền đại sư, có thể bắt đầu được chưa? Triệu Kính lộ vẻ thấp thỏm. Diệp Huyền gật đầu. Rất nhanh, một đám người liền đi tới tầm cung của Triệu Kính. Đây là một trong số những nơi bí ẩn nhất trong vương cung, ngoại trừ Triệu Kính ra, bình thường căn bản không có bất kỳ kẻ nào dám ra vào nơi này. Xệt. Diệp Huyền liền xé rách chỗ ngực áo của Triệu Kính một đốm đen như có như không xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người. bệ hạ, lát nữa ngươi không cần làm gì hết, chỉ cần yên lặng nhìn là được. bất quá cả quá trình này có thể sẽ hơi đau đớn, ngươi phải cố gắng nhịn. triệu kính gật gật đầu, vẻ mặt khẩn trương, ánh mắt kiên định. diệp huyền lấy âm quý mộc ra, đặt ở bên trong một cái hộp ngọc để ở trước ngực của triệu kính. sau đó, hắn xuất ra một cái bình sứ. ở ánh mắt nghi hoặc mờ mịt của mấy người dương an, hắn liền nhỏ vài giọt chất lỏng không màu do hắn luyện chế ra lên trên âm quý mộc. Đây là thánh nguyên tâm dịch do ta luyện chế ra, chỉ có bị thánh nguyên tâm dịch ngâm qua thì âm quý mộc mới có thể phát ra âm sát chi khí ở bên trong của nó. Tất cả mọi người lùi về phía sau một chút đi, âm sát chi lực bên trong âm quý mộc vô cùng đáng sợ, người bình thường rất khó mà thừa nhận được. Diệp Huyền còn chưa nói xong, bên trên khúc âm quý mộc vốn là máu xám kia, tám hoa văn hình nòng nọc màu đen kia giống như sống lại, cư nhiên lại di chuyển, toàn bộ âm quý mộc triệt để biến thành màu đen, một cỗ âm sát chi lực khủng bố liền lộ ra ngoài cú âm sát chi lực này vô cùng đáng sợ, chỉ là khí tức phát ra một chút thôi liền khiến cho đám người Dương An không thể chịu đựng được, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, đều lùi lại phía sau. Chương 385: Trị liệu kinh thán, 2. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có mỗi mình Sở Vân Phi thực lực đạt tới võ tông tam trọng mới có thể miễn cường thừa nhận được, mà một người khác không hề bị ảnh hưởng thì là Diệp Huyền. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào chỗ ngực của Triệu Kính không chớp mắt. A, Triệu Kính ở gần âm quý mộc nhất, toàn thân nổi gân xanh. Chán đổ mồ hôi lạnh, lâm vào trong đau đớn kịch liệt, bệ hạ, cố gắng nhị, Diệp huyền mở miệng quát hẽ. Đột nhiên, thân thể triệu kính run mạnh một cái, điểm nhỏ màu đen kia cư nhiên nhúc nhích, một cỗ đau đớn từ tận sâu trong linh hồn truyền ra khắp toàn thân của triệu kính. Gã cảm giác giống như có một vật nhỏ nào đó đang chui qua chui lại trong người của gã, giống như một cây châm sắt nóng hổi xoắn động trong tâm huyệt của gã. Lúc này, triệu kính không kêu lên nữa, gã cố gắng chịu đựng đau đớn kịch liệt, hai mắt đỏ ngầu cắn chặt răng, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn ra, trong ánh mắt lại vô cùng kiên quyết. Đốm đen nhỏ nhỏ kia ở lồng ngực của gã ngày càng nhô ra. Đột nhiên, phốc, đốm đen nhỏ kia chui ra khỏi da của triệu kính. Đúng là một con sâu nhỏ màu đen, có kích thước cỡ một hạt mè, trên chán có một cái độc nhãn, vô cùng dữ tợn và âm lãnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy. Trên người triệu kính cũng nổi ra gã kín mít. Con sâu nhỏ màu đen kia bị âm sát chi khí do âm quý mục phát ra hấp dẫn đột nhiên rơi vào bên ngoài của âm quý mộc, giang cưa cắn động, nhanh chóng cắn ra một cái lỗ nhỏ phía trên âm quý mộc, chui vào bên trong âm quý mộc. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một cái bình sứ, đổ một chút chất lỏng trong suốt ra từ trong đó, chất lỏng rơi lên âm quý mộc, khiến cho bên ngoài của toàn bộ khối âm quý mộc nháy mắt liền kết một tầng tinh thể trong suốt. Đồng thời hắn nít động thủ quyết, từng đạo hồn lực cường hãn phóng thích ra, phong ấn âm quý mộc lại, ba một tiếng liền khép hộp ngọc lại. Bên ngoài hộp ngọc được tuyên khắc linh văn phức tạp triệt để khép kín lại. Hô! Cuối cùng cũng thành công rồi. Diệp Huyền thu hồi hộp ngọc. Vậy tâm trùng này, ở trong phong ấn của ta thì không cách nào chui ra khỏi âm quý mộc được, đã lâm vào say ngủ rồi. Bệ hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Đám người dương an đều xông tới. Ta! Triệu kính sờ sờ ngực, đau đớn đeo đẳng gã gần hai mươi năm nay đã biến mất, khiến cho toàn thân gã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm thoải mái, giống như từng bộ vị trên thân thể đều tự nhiên, thoải mái như vậy. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng bệ hạ. Ngươi có thể thử thôi động võ hồn và huyền khí của ngươi xem sao. Triệu kính tâm hại nhất động, một hơ ảnh có hình dạng như con trồn nháy mắt liền xuất hiện trên đỉnh đầu của gã, ông ông ông ông, bốn đạo tinh hoàn cũng xuất hiện, cao thấp luật động, tản mát ra khí tức võ hồn hùng hậu. cư nhiên là võ hồn tứ tinh. Triệu kính nháy mắt liền rơi lệ đầy mặt, trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hơn mười năm rồi, võ hồn của gã một mực không thể nào thôi động được, hôm nay rốt cuộc cũng có thể phóng xuất ra một lần nữa rồi. Trong lúc giơ tay nhất chân đều tản mát ra một cỗ lực lượng cường hãn, thực lực võ tông nhất trọng vô cùng đáng sợ được phóng xuất ra cực kỳ nhẹ nhàng, càng khiến cho Triệu Kính kinh hỉ chính là, sau khi cỗ ông lãnh chi lực bên trong cơ thể kia đã biến mất không còn thấy gì nữa, thì huyền lực luôn một mực bị áp kia lại có cảm giác dục dịch, giống như muốn tiến tới đẳng cấp cao hơn nữa vậy. Tâm ý của gã vừa động thì huyền lực cuồng cuộn liền lưu chuyển điên cuồng, gã nguyên bản là võ tông nhất trọng, trong nháy mắt cơ nhiên đột phá tới nhị trọng, hốt nữa một mực kéo lên Mãi chỉ tới lúc đạt tới nhị trọng cực hạn mới ngừng lại, cách tam trọng cũng chỉ còn một bước ngắn. Một màn bất ngờ khiến cho triệu kính triệt để ngây dại. Không chỉ mỗi mình triệu kính, ngay cả mấy người sở vân phi cũng trợn mắt há hốc mồm, gần như không dám tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình. Chỉ có Diệp Huyền là mỉm cười. Bệ hạ, phệ tâm trùng tuy rằng hạn chế huyền lực của ngươi phát triển, nhưng 20 năm nay, huyền lực của ngươi bởi vì không ngừng đối kháng cùng với phệ tâm trùng, cho nên vô tình cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn một khi vệ tâm trùng biến mất, huyệt lực của ngươi cũng giống như dòng về biển rộng, tự nhiên cũng sẽ đột phá. Diệp Huyền giải thích xong, lúc này mới khiến cho mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Mấy người Dương An lập tức vui vẻ chúc mừng. Ha ha ha! Trên mặt triệu kính lộ ra nụ cười kích động mấy chục năm không thấy, chỉ thấy gã bước nhanh tới trước mặt Diệp Huyền. Ở trước mắt bao nhiêu người, cúi người thật sâu với Diệp Huyền, vẻ mặt cảm kích. Diệp Huyền đại sư, nếu như không phải nhờ có ngươi thì trẫm có khả năng mất mạng rồi. Ngươi chẳng những là ân nhân của triệu kính ta, mà còn là ân nhân của toàn bộ Lưu Vân Quốc này, cho nên, sau này, người chính là quốc sư của Lưu Vân Quốc ta, có thể tự do ra vào Hoàng Cung, gặp bất kỳ người nào cũng không cần quỳ lại nữa. Quốc sư, mấy người Dương An đều cảm thấy nghi hoặc, Lưu Vân Quốc có chức vị này sao? Chức quốc sư này là ta vừa mới lập ra, ở vương quốc này là gần với ta nhất, không biết Diệp Huyền đại sư cảm thấy thế nào? Trải qua khoảng thời gian quan sát này, triệu kính vô cùng kinh nể Diệp Huyền, lấy nhãn quang của gã tự nhiên có thể nhìn ra Nhân vật như Diệp Huyền, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nhất phi trùng thiên, cho nên, gã mới phải nghĩ cách giữ Diệp Huyền ở lại Lưu Văn Quốc. Bệ hạ, chức quốc sư này vẫn là bỏ đi thôi. Diệp Huyền đối với loại hư danh này cũng không để tâm lắm. Hơn nữa hắn biết rõ bản thân mình sẽ không ở lại Lưu Văn Quốc này mãi, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc rời khỏi nơi này, cho nên chức quốc sư này căn bản không cần làm gì. Mấy người dương an lại trợn mắt há hốc mồm, thật không thể ngờ, Diệp Huyền cư nhiên lại cự tuyệt phong thưởng của triệu kính. Đây chính là quốc sư đó, nghệ bệ hạ miêu tả thì đây tuyệt đối là một chức quan cực kỳ cao, thậm chí còn hiển hách hơn cả hội trưởng luyện dược sư cung đình nữa. Nếu như là người khác đảm nhiệm chức vị này, trong lòng Dương An nhất định sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng qua một phen trao đổi trước kia, lão đã triệt để bội phục Diệp Huyền rồi, cho nên cũng không có cảm giác gì hết. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 386, Bí văn 1. Chỉ là không ngờ Diệp Huyền cư nhiên lại cự tuyệt không chút lưu tình. Triệu Kính cười khổ một cái trên mặt lộ ra vẻ chua xót, gã giống như đã sớm nghĩ tới kết cục này, người này tâm cao như trời, Lưu Văn Quốc này sợ là không thể lưu hắn lại được. Trong lòng Triệu Kính lại có chút mất mát. "Vậy đi, Diệp Huyền đại sư, vị trí quốc sư này ngươi có thể không cần đảm nhiệm. Bất quá ta chuẩn bị tứ phong cho gia gia Diệp Phách Thiên của ngươi trở thành Diệp Vương, phong Vương quốc nhất đẳng công, Lam Nguyệt Thành mà Diệp gia ngươi ở sẽ trở thành tỉnh Thiên Húc hành của phương quốc. Tỉnh Thiên Húc hành kia từ nay về sau chính là đất phong của Diệp gia ngươi." Từ nay về sau bất kỳ khoản thu thế nào ở tỉnh Thiên Húc Hành kia, Diệp gia các ngươi chỉ cần nộp lên trên một phần năm là được. Triệu Kính lại thả ra một quả bom nặng ký khác. Diệp Huyền vừa định cự tuyệt tiết thì lại bị Triệu Kính cắt đứt. Diệp Huyền Đại sư, ta biết là ngươi không bằng danh lợi. Sớm muộn gì cũng có ngày long tường thiên tế, ao nhỏ như Lưu Vân Quốc chúng ta không thể giữ được chân long như ngươi. bất quá dù sao đi nữa gia tộc của ngươi vẫn ở lại Lưu Vân Quốc này. Tới lúc đó người ra đại lục lịch luyện cũng không thể một mực lo lắng cho gia tộc đúng không, cho nên đây cũng là chút hồi báo mà chấm tặng cho ngươi. Lại nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy một mạng của chấm không đáng giá một tình hay sao? Triệu Kính mỉm cười nói, Diệp Huyền khẽ giật mình, đúng vậy, hắn có thể rời khỏi lưu vân quốc này, bất quá phụ thân và ra ra thì vẫn sẽ ở lại. Hơn nữa thái độ của Triệu Kính rất thành khẩn, Diệp Huyền cũng gật đầu, không cự tuyệt nữa. Ha ha ha, tốt, tốt. Triệu Kính vô cùng mừng rỡ mỉm cười. Bản thân gã có nhãn quang rất độc đáo. Năm đó quốc vương đời trước của Lưu Vân Quốc bệnh nặng, những vương tử khác đều ra sức tranh giành quyền lực, làm lớn mạnh thế lực của mình, cố gắng trở thành thái tử, đăng cơ làm vương. Nhưng chỉ có mỗi mình Triệu Kính là cẩn thận, thành thật hoàn thành bổn phận của mình, chăm sóc phụ vương. Cuối cùng quốc vương tiền nhiệm khỏi hẳn, Triệu Kính trở thành thái tử, liền sáng mù mắt của những vương tử còn lại. Mà Sở Vương Sở Vân Phi vốn là người có huyết mạch vương thất rất mỏng mảnh, căn bản không được người khác xem trọng. Cũng là Triệu Kính khai thác ra thiên phú của gã, sau khi gã lập nhiều quân công thì điều gã vào cấm vệ quân Vương Thành, đi lên từ một tiểu đội trưởng nho nhỏ, cuối cùng trở thành thông lĩnh cấm vệ quân, phòng làm sở vương trở thành người mạnh nhất vương quốc. Hiện tại, cũng là trợ thủ đắc lực của Triệu Kính. Triệu Kính biết rõ, đối với những người nào thì nên làm những việc gì, ban cho những thứ nào. Hôm nay, gã nhìn chúng Diệp Huyền, chính là muốn đầu tư thật lớn, không tiếc bất kỳ thứ gì. Ý phách cỡ này thật khiến cho Diệp Huyền có chút tán thưởng. Chỉ là đáng thương cho đám người sở vân phi đứng kế bên, đã hoàn toàn bị những lời triệu kính nói khiến cho giật mình tới mức trợn mắt há hóc mồm, đầu óc trống rỗng. Phong vương quốc nhất đẳng công, còn lập làm diệt vương, hơn nữa vị vương khác họ này, không chỉ là có tiếng không có miếng, mà là có lãnh địa thật sự. Ban thưởng bậc này, trong lịch sử mấy trăm năm của Lưu Vân Quốc này cũng rất hiếm khi xuất hiện. địa phương này, thậm chí so với sở vương của sở vân phi còn có phân lượng hơn, dù sao thì sở vân phi còn chưa có lãnh địa của mình. Chỉ là nghĩ tới sự đáng sợ của Diệp Huyền, mọi đều giật mình hiểu ra. Đúng vậy, tuy rằng bây giờ Diệp Huyền không có cái gì hết, nhưng với thiên phú của hắn, chỉ cần hắn không chết trẻ thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hàn hóa rồng, trở thành một vị cường gia đình tiêm. Dù sao thì bây giờ Diệp Huyền mới chỉ 15 tuổi mà đã là địa võ sư nhị trọng, hơn nữa ở phương diện luyện dược học lại có được tạo nghệ kinh người, nếu như tiếp tục phát triển thì thành tựu ngày sau khó mà đánh giá được. Nhưng thực tế những thứ này đều không phải quan trọng nhất. Điều khiến cho mọi người kiêng kỵ nhất vẫn là người đứng sau lưng của Diệp Huyền. Diệp Huyền bây giờ mới chỉ 15 tuổi, đã có được tạo nghệ luyện dược học cao tới cỡ này, không có ai cảm thấy rằng đây là do bản Diệp Huyền học tập lĩnh ngộ mà có được. Dù sao thì một luyện dược sư chỉ dựa vào học tập thì khó mà có thể có được đại thành, chỉ có trải qua vô số lần luyện chế, thí nghiệm thì mới có thể từ từ trưởng thành. Bởi vậy cho nên trong lòng mọi người đều cảm thấy, sau lưng Diệp Huyền tuyệt đối còn có một nhân vật nghịch thiên tồn tại. Chỉ có một vị cường giả mới có thể dạy cho Diệp Huyền nhiều tri thức như vậy, mà nhân vật này thậm chí còn vượt xa Liên minh Thập tam Quốc, rất có thể là tới từ một vài đế quốc, tổng môn hay học viện nào đó trong đại lục. Bằng không, một thiếu niên tới từ một vùng quê hẻo lánh của Vương quốc, sao thể nắm được nhiều trí thức luyện dược học mà ngay cả những luyện dược sư hàng đầu của Vương quốc như bọn họ cũng không biết được. Nếu như để cho Diệp Huyền biết rõ suy nghĩ của mấy người Dương An, hắn nhất định sẽ cởi một tiếng. Thực tế thì cũng không xem như mấy người Dương An nghĩ sai được. Sau lưng hắn đúng là có một vị cường giả nghịch thiên tồn tại, chỉ là người nọ chính là bản thân hắn. Diệp Huyền Đại Sư, ngươi định xử trí phệ tâm trùng này như thế nào? Đối với phệ tâm trùng, mấy người triệu kính theo bản năng vẫn cảm thấy có chút kiêng kỵ. Bệ hạ, phệ tâm trùng này, ta còn có chỗ dùng được, tạm thời phong ấn ở nơi này của ta. Người cứ yên tâm đi, ở chỗ này của ta, ta cam đoan phệ tâm trùng này nhất định sẽ không thể tiếp tục gây nguy hại tới người khác được nữa. Bất có bệ hạ, theo như ta được biết thì phệ tâm trùng rất khó đào tạo hơn nữa cần có thủ pháp đặc biệt mới có thể khống chế được, không biết người bị chúng như thế nào vậy. Đối với việc tâm trùng này, Diệp Huyền cũng cảm thấy khá là nghi hoặc. Theo như hắn thấy, loại vật như phệ tâm trùng này cũng không phải là chỗ như Liên Minh thập tam quốc này có thể đào tạo ra được. Triệu Kính Lâm vào trong hồi ức. Chuyện này phải nói tới 19 năm trước, năm đó ta vừa mới đăng cơ không bao lâu, bởi vì bên cảnh căng thẳng, cho nên tự mình dẫn theo đại quân chiến đấu với Họa Ô quốc, đánh bại Họa Ô quốc, chỉ là trên đường quay về đột nhiên bị sát thủ của ánh sát môn ám sát. Trường 387, Bí Văn, 2. Đội ngũ ám sát này vô cùng cường đại, Sau ba gã sát thủ tông linh sư xuất lĩnh, cộng thêm 10 tên cường giả thiên võ sư, chấm vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa cũng bị giết ngay tại chỗ, cũng may lúc ấy sở vân phi vào viện trưởng vân phá thiên của huyền linh học viện toàn lực ngăn chặn, lúc này mới có thể đánh lui đối phương, tránh được một kiếp, mà ta cũng trúng một trưởng của thủ lĩnh đối phương, lúc ấy ta cho rằng không có gì, ai ngờ sau này càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này mới biết là mình đã trúng phải ám toán Ảnh sát môn, ảnh sát môn không phải một tổ chức sát thủ của lưu Vân quốc chúng ta hay sao? Chẳng lẽ thực lực của bọn họ thật sự đáng sợ như vậy? Ngay cả bệ hạ ngài mà cũng dám ám sát, hơn nữa lại còn nhiều cường giả như vậy. Trên mặt Hoa La Huyên lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng thời lão cũng không khỏi đưa mắt nhìn Diệp Huyền, rõ ràng là nhớ tới lúc còn ở Lam Nguyệt Thành, bọn họ đã giết vài thành viên của ảnh sát môn. Chỉ là Hoa La Huyên cũng không biết, sau khi tới Vương Thành, Diệp Huyền cũng đã từng bị sát thủ của ảnh sát môn ám sát một lần. Trong lòng Diệp Huyền cũng cảm thấy chấn động. Ảnh sát môn cũng từng ra tay với Diệp gia của bọn họ, hắn vốn nghe nói đối phương chỉ là một tổ chức sát thủ của Lưu Vân Quốc, nên Diệp Huyền cũng không đặt ở trong lòng. Nếu như ảnh sát môn thật sự cường đại như vậy thì hắn cần phải cẩn thận hơn mới được. Tuy rằng bản thân của hắn không sợ ảnh sát môn, nhưng nếu như đối phương chuyển mục tiêu vào đệ tử Diệp gia thì Diệp gia sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Kính lắc đầu. "Hoa La Huyền đại sư, ngươi có điều không biết, Lưu Vân Quốc chúng ta đúng là có tổ chức ảnh sát môn này, bất quá" nó chỉ là một phân đà của ảnh sát môn mà thôi. ảnh sát môn thật sự trải rộng khắp liên minh thập tam quốc. ở bên trong liên minh thập tam quốc đều có được quy danh khủng bố. có hai vị quốc vương của hai vương quốc từng bị bọn họ thành công giết chết. liên minh thập tam quốc chúng ta đã từng phát động tiễu trừ đối với bọn họ. chỉ là ảnh sát môn này vô cùng bí ẩn, không ai biết đại bản doanh của chúng ngốt cuộc là ở nơi nào hết. cho nên mãi mà vẫn không thể thành công. mấy năm nay ảnh sát môn lại càng ẩn nấp kỹ hơn, càng thêm thần bí khó lường. cho nên Nếu như sau này các ngươi gặp phải sát thủ của Ảnh Sát Môn thì nhất định phải thật cẩn thận." Nói tới đây, trong mắt Triệu Kính lộ ra một tia lạnh ý, rõ ràng gã cũng vô cùng hận Ảnh Sát Môn. "Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết vị trí phân đà của Ảnh Sát Môn ở Lưu Vân quốc chúng ta hay sao?" Hoa La Huyền nói với vẻ không dám tin. Triệu Kính lắc đầu, lạnh giọng nói, "Nếu như ta biết rõ thì hà có thể để cho bọn chúng sống sót, nhất định sẽ phái đại quân tới đó tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng." Trong lòng Diệp Huyền chật động, mở miệng nói, "Bệ hạ, có lẽ ta có cách có thể tìm được vị trí của ảnh sát môn. cái gì? người có cách? mấy người triệu kính đều khiếp sợ nhìn diệp huyền, thất thanh hỏi. năm đó vì tìm kiếm nơi ở của ảnh sát môn, triệu kính có thể nói là đào sâu ba thước đất, nhưng chỉ có thể phá hủy được vài cứ điểm nhỏ của ảnh sát môn mà thôi. diệp huyền gật gật đầu. ta đúng là có cách, bất quá cần phải chút thời gian. ảnh ma công ảnh sát môn tu luyện chính là công pháp âm thuộc tính, vậy tâm trùng này vô cùng mẫn cảm đối với loại công pháp đó. Mà Cường Giả Ảnh Sát Môn sở dĩ có thể khống chế được Phệ Tâm Trùng, có lẽ cũng là vì nguyên nhân này." Cách hắn nói, chính là lợi dụng Phệ Tâm Trùng tìm ra Ảnh Sát Môn, chỉ là sau khi Phệ Tâm Trùng tiến vào trong Âm Quý Mộc thì Lâm vào ngủ say, phải cần một khoảng thời gian thì nó mới có thể tỉnh lại, tới lúc đó, hắn có thể dùng luyện hồn thuật để khống chế Phệ Tâm Trùng. "Được." Triệu Kính gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kích động. "Diệp Huyền đại sư, chỉ cần bất kỳ lúc nào ngươi có cách tìm được chỗ của Ảnh Sát Môn thì đều có thể nói cho chậm biết, tới lúc đó Chậm nhất định sẽ phái đại quân tới diệt trừ ảnh sát môn khỏi lưu Vân quốc ta. Ánh mắt của triệu kính vô cùng kiên định, quang mang thù hận cũng lóe lên. Cá bị phệ tâm trùng tra tấn nhiều năm như vậy, thù hận của gã dành cho ảnh sát môn quả thực là dốc cạn ngũ hồ cũng không chứa hết. Diệp huyền đại sư, tuy rằng chậm ban cho diệp ra của người địa vị nhất định, bất quá những thứ kia chỉ là ban cho diệp ra của ngươi, chậm không biết diệp huyền đại sư ngươi cần bảo vật gì, vì cảm xạ ơn cứu mạng của ngươi chậm quyết định cho ngươi vào bảo khố của Lưu Vân Quốc ta chọn ra ba món bảo vật, sau khi trao đổi một phen, triệu kính lại ném ra thêm một quả bom nặng ký. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bệ hạ đây là điên rồi sao? Chọn ba món bảo vật trong bảo khố, đây chính là quốc khố đó. Tất cả bảo vật của vương thất Lưu Vân Quốc đều đặt ở trong đó. Tùy ý chọn ba món, đây là kỳ ngộ và vinh dự cỡ nào chứ? Sở Vân Phi và Dương An năm đó đã từng có kỳ ngộ như vậy, chỉ có điều hai người chỉ được chọn một món, hơn nữa cũng có chút hạn chế Còn Diệp Huyền thì lại được chọn ba món bảo vật, đãi ngộ quả thực là kém quá xa. Trong lúc nhất thời, mấy người Dương An đều hâm mộ nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng biết vì sao Triệu Kính lại cho mình đãi ngộ như vậy. Cơ hội tốt thế này, hắn đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi. Rất nhanh, mọi người đều đi tới bảo khố của Lưu Vân Quốc. Trải qua con đường có tầng tầng cấm vệ quân, Triệu Kính tự mình mở cửa bảo khố. Cả Lưu Vân Quốc này, chỉ có mình gã mới có thể mở cửa bảo khố. Tiến vào trong bảo khố. Các loại khí thức bảo vật mờ ảo lập tức gập tới. Triệu kính dẫn theo Diệp Huyền đi vào trong, còn mấy người sở Vân Phi thì đi theo ở sau lưng, hai mắt tỏa sáng ngắm nhìn khắp nơi. Cả bảo khố này vô cùng rộng lớn, xem chừng có hơn một ngàn thức vuông. Các loại bảo vật được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Diệp Huyền Đại Sư nơi này chính là nơi đặt đủ loại bảo vật mà Lưu Vân Quốc chúng ta tích cóp được trong mấy trăm năm nay, từ tài liệu, bí tịch, binh khí, đan dược, mọi thứ đều có. Năm đó Sở Vương và Dương An đại sư đã từng đi vào trong này chọn lựa qua, trong đó Sở Vương chọn một thanh huyền binh ngũ cấp, chính là chuôi Lưu Vân kiếm mà bây giờ hắn đang dùng, còn Dương An đại sư thì chọn một gốc linh dược lục giai. Diệp Huyền đại sư muốn chọn thứ gì thì cứ lấy đi. Chương 388, hạt châu màu tím, 1. Chít chít, cảm nhận được khí tức của bảo vật tiểu tử điêu đột nhiên xuất hiện trên vai của Diệp Huyền, đôi mắt màu tím phát sáng lấp lánh, nhíu mắt nhìn như tặc. Triệu Kính mỉm cười dẫn Diệp Huyền đi vào một góc khác của bảo khố. Diệp huyền đại sư, đây là nơi đặt các loại công pháp võ kỹ, bao gồm cả các loại đan phương cổ pháp đều có, nghe khô trần trưởng lão nói Diệp huyền đại sư cũng là một vị luyện hồn sư, nơi này cũng có một ít hồn quyết và hồn kỹ nữa. Ở trước mặt Diệp huyền là một cái giá xưa cũ, đặt đủ loại bí tịch công pháp, những bí tịch này đều rất cụ kỹ, rõ ràng là đã để từ rất lâu rồi, Diệp huyền cũng không liếc mắt nhìn tới một cái, trực tiếp rời đi. Những công pháp và bí tịch ở nơi như Lưu Vân Quốc này bảo tồn đối với hắn mà nói thì căn bản không đáng để nhắc tới. Triệu Kinh thấy vậy thì giật mình. Xem ra sau lưng Diệp Huyền đúng là có cường giả dạy bảo. Nếu không thì đối với một võ giả, luyện dược sư hay luyện hồn sư mà nói. Những công pháp bí tịch này tuyệt đối là vô cùng quan trọng, không tới mức đến nhìn cũng không nhìn một cái như vậy. Trừ phi bản thân hắn đã có được đại lượng tư nguyên rồi. Không giống với vẻ tiêu sái của Diệp Huyền, mấy người dương an thì lại không nữa đi ra chỗ khác Cả đám nhìn mà ánh mắt sáng lấp lánh, một ít đan phương để ở chỗ này vô cùng quý hiếm, thậm chí còn có không ít đan phương thượng cổ mà ngay cả bên trong hiệp hội luyện dược sư căn bản cũng không có được. Trấn Linh đan khiếm khuyết lúc trước cũng là triệu kinh lấy ra, chỉ là lần này Diệp Huyền mới là người được chọn. Bọn họ tuy nhìn rất thèm thuồng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Bên này là khu tài liệu, các loại tài liệu quỷ dị, linh dược, tinh thạch, hồn tinh đều ở đây, Âm Quý Mộc và nhũ tủy thạch lúc trước cũng là để ở chỗ này bên này là khu vũ khí giữ các loại huyền binh và hồn binh mà vương quốc tìm được suốt mấy trăm năm nay mọi thứ đều là do luyện khí đại sư đương thời luyện chế ra hoặc là mua về từ vương quốc khác cuối cùng bên này là khu đan dược các loại đan dược cạo phẩm đan dược quý hiếm đều là gom về từ khắp mọi miền vương quốc bên này còn có một chút trận bàn và phù văn nữa triệu kính đứng bên cạnh giảng giải dưỡng tâm đan ngũ phẩm đây là đồ tốt đó lão Phu cũng không luyện chế ra được cũng không biết rốt cuộc là bệ hạ lấy được từ chỗ nào nữa chậc chậc khốn trận phược long đại trận ngũ cấp, một khi thôi động thì cho dù là võ tông ngũ dài cũng sẽ bị nhốt vào đó mấy canh giờ mới có thể ra được. Phá thiên thương, chẳng lẽ đây chính là thanh huyền binh ngũ cấp mà mấy trăm năm trước Dương Quân đại nhân, người được xưng tụng là nhất đại thương tông đã dùng, mấy trăm năm rồi mà huyền khí bất diệt, quả nhiên là bảo bối. Mấy người Dương An cả đám đều lên tiếng tán thưởng, sắc mặt đỏ bừng, đã bị bảo vật trong này làm cho choáng váng mặt mày. Diệp Huyền im lặng không nói gì, chỉ nhìn mà thôi. Đầu tiên Đan dược khẳng định là không cần ngó tới. Những thứ này, Diệp Huyền căn bản nhìn không thuận mắt. Tiếp theo là trận kỳ, trận bàn, phù văn các loại diệp huyền cũng không quan tâm. Sau đó là vũ khí, huyền binh trong này Diệp Huyền căn bản đều xem qua một lượt, tốt nhất cũng chỉ là một số huyền binh ngũ cấp, hồn binh tứ cấp mà thôi. Hơn nữa dùng nhãn quang của Diệp Huyền, những chất liệu và thủ pháp luyện chế của mấy loại huyền binh này cũng thường thôi, ở nơi như Lưu Vân Quốc này thì có thể gọi là tinh phẩm, nhưng cầm lên tới đại lục thì chỉ có thể coi là đồ bình thường duy nhất có thể khiến cho diệp huyền có chút hứng thú chính là những tài liệu kia. những tài liệu có thể được đặt ở bên trong bảo khố của lưu vân quốc thì đẳng cấp thấp nhất cũng là ngũ dai. những loại linh dược, chân phẩm này xếp ở đó khiến cho diệp huyền cũng hoa mắt. trong đó còn có một phần là tài liệu lục say, tán mát ra khí tức nồng đậm. bất quá, diệp huyền cũng đã nhìn ra, tuy rằng những tài liệu này khá quý hiếm, nhưng cũng chỉ là ở nơi như lưu vân quốc này mà thôi. kỳ thật ở bên ngoài cũng không thể xem là quý hiếm được. đương nhiên. Đây chỉ là Diệp Huyền đánh giá bằng ánh mắt của kiếp trước mà thôi, đối với hắn bây giờ mà nói, những bảo vật này còn có thể giúp ích được khá nhiều. Nếu như có thể, Diệp Huyền hận không thể dọn sạch cả bảo khố này, bất quá triệu kính cũng đã nói là chọn ba món, hắn cũng sẽ không vì những thứ này mà để bản thân mất giá được. Bởi vậy cho nên hắn tĩnh tâm lại, cẩn thận chọn lựa, chuẩn bị chọn ra thứ thích hợp với mình nhất. Mộng la hoa tâm quả là tài liệu chính cần thiết để luyện chế bồi huyền đan ngũ phẩm cũng có trợ giúp thật lớn cho võ giả trùng kích cảnh giới võ tông, có thể đẩy thăng sắc xuất thành công tăng lên ba thành. đáng tiếc là không có công dụng gì với mình hết. Thiên niên thạch tâm tủy là bảo vật luyện thể, có thể cải tạo cường độ của huyền mạch, khiến cho huyền mạch kiên nhận bất phá. chỉ là ta đã dùng nhũ tùy thạch để đẩy thăng huyền mạch rồi, công hiệu của thiên niên thạch tâm tủy này còn thua xa nhũ tủy thạch. Từ lăng sa, một trong những tài liệu chính để luyện chế tài liệu dạng hồn binh phòng ngự, có thể ngăn cản võ hồn chi lực xâm thực đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì lớn hết. Tâm tinh ma thiết, tài liệu luyện khí. Diệp Huyền quan sát từng thứ, cẩn thận phân biệt rõ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào trên một gốc cây màu xanh liền lập tức sáng ngời. Đây là một gốc cây lớn chừng bàn tay, bên trên có đóa hoa sáu màu, cánh hoa thứ bảy mới mọc ra được một chút, nhụy hoa tách ra, tản mát ra huyền khí ba động nồng đậm. Cư nhiên là cửu sắc hoa, trong lòng Diệp Huyền đại hỉ, lại cảm thấy có chút tiếc hận. Cửu sắc hoa này là một loại linh dược vô cùng thần kỳ. Mười năm tấn cấp nhất dai, lúc mới bắt đầu thì chỉ có một cánh hoa, chỉ là linh dược nhất dai. Mười năm sau sẽ mọc ra cánh hoa thứ hai, trở thành linh dược nhị dai. Mười năm sau nữa thì sẽ trở thành linh dược tam dai. Mãi cho tới lúc cánh hoa thứ bảy mọc ra, trở thành linh dược thất dai thì sẽ biến thành trăm năm mới phát triển một lần. Mãi cho tới lúc cửu sắc hoàn toàn triển khai thì lúc này mới xem như hoàn toàn thành thục, trở thành linh dược đế cấp cửu dai trong truyền thuyết. chương 389. Hạt châu màu tím, 2. Cửu sắc hoa này trước mắt chỉ mới có sáu cánh rưỡi mà thôi, rõ ràng mới mọc được hơn sáu mươi năm đã bị hái xuống, khiến cho Diệp Huyền có chút tiếc hận. Cho dù không đợi được hai ba trăm năm ly nữa, dáng đợi thêm vài năm nữa, tới khi đoá cửu sắc hoa này mọc ra cánh thứ bảy thì lại hái sau cũng không muộn, giá trị sẽ cao hơn so với hiện tại mấy chục lần. Mà khiến hắn kinh hỉ chính là công hiệu của cửu sắc hoa, có hiệu quả để thăng thân thể Nghịch thiên, niết bàn đan cửu phẩm chính là dùng cửu sắc hoa làm thuốc chính. Hoang Thể Đan Bát phẩm cũng dùng bát sắc hoa làm thuốc chính. Về phần lục sắc hoa thì có thể luyện chế Huyền Tôn Đan lục phẩm, có thể khiến cho cường độ thân thể của võ giả đột nhiên tăng mạnh. Diệp Huyền bây giờ tuy rằng không cách nào luyện chế đan dược lục phẩm được, nhưng lại có thể trực tiếp lợi dụng lục sắc hoa này để đề thăng công pháp luyện thể cửu chuyển thánh thể mà mình tu luyện từ đệ nhất chuyển thành đệ nhị chuyển. Cầm lục sắc hoa này vào trong tay, Diệp Huyền xem như chọn được món bảo vật đầu tiên. Huyền thiếu, gốc linh dược lục giai này rốt cuộc là loại bảo vật nào vậy? có thể khiến cho Huyền thiếu người động tâm. Thấy Diệp Huyền chọn lựa nửa ngày, cư nhiên lại chọn một cốc linh dược. Hoa La Huyên nhìn không được hỏi. Kỳ thật cũng giống như Âm Quý Mộc và Nhũ Tủy Thạch vậy, ở nơi này cũng có rất nhiều thứ. Lấy kiến thức của mấy người Hoa La Huyên bọn họ thì không biết là gì hết, chỉ là dựa vào Huyền khí ba động trên linh dược mà phân biệt được đẳng sai của chúng. Lúc này mới nhận lấy đặt ở trong đây. Diệp Huyền liền nói về đặc tính sinh trưởng và tác dụng của loại lục sắc hoa này ra. Cả đám người đều trợn mắt há hốc mồm. Như vậy chẳng phải là nói chúng ta đã hủy diệt một gốc linh dược đế cấp cửu giai tương lai, cho dù là hái muộn vài năm cũng là linh dược thất giai nghịch thiên rồi. Mấy người dương an nốt nước miếng, người già như phỗng, thần sắc ảo não không thôi. Bệ hạ, lục sắc hoa này là hái được ở đâu vậy? Nghe thấy lời nói của đối phương, trong lòng diệt huyền cũng chật động, mở miệng hỏi thăm. Nơi có thể nuôi dưỡng gốc lục sắc hoa kia, tuyệt đối phải là nơi có huyền khí cực kỳ sung túc mới được, nơi như vậy, ngoại trừ lục sắc hoa ra, Bình thường sẽ có thêm các loại linh dược quý hiếm khác xuất hiện. Lục sắc hoa này là vào Phù Quang Đại hội mới năm trước, được một luyện hồn sư mang hái mang về từ trong Phù Quang bí cảnh. Cư nhiên lại là Phù Quang bí cảnh, Diệp Huyền nhíu mày lại. Lần này hắn quả thật cảm thấy vô cùng tò mò rồi. Nếu như lúc trước Khô Trần trưởng lão kêu hắn tham gia, trong lòng của hắn cũng không đặc biệt cam tâm tình nguyện chút nào, thì bây giờ hắn liền có chút chờ mong đối với Phù Quang Đại hội. Bí cảnh có thể xuất hiện các loại bảo vật quý hiếm như Âm Quý Mộc, Nhũ Thủy Thạch, Lục sắc hoa thì tuyệt đối không thể nào lại là một bí cảnh cấp thấp được. Đặc biệt là lục sắc hoa này, nó chính là loại linh dược tương lai có khả năng trở thành linh dược cửu dai, yêu cầu đối với hoàn cảnh không phải hà khắc bình thường đâu. Chít chít! Đúng lúc này, tiểu tử điêu trên vai của Diệp Huyền giống như cảm ứng được cái gì đó, đột nhiên bắn ra. Nó đi tới trên một giá gỗ, cầm lấy một hạt trâu nhỏ lên, đôi mắt bé bé chớp động lấp lánh, vẻ mặt vô cùng cao hứng. Đồng thời nó còn hoa chân múa tay với Diệp Huyền. Giống như Bảo Diệp Huyền mau lấy thứ này cho nó. A, đây là bảo vật gì đây? Diệp Huyền khẽ giật mình, cảm chi lướt tới, hạt châu nhỏ thần bí này chỉ lớn bằng đầu ngón út mà thôi, nó có màu tím nhạt, bên trên phủ một lớp bụi vô cùng mờ nhạt, nếu như không phải tiểu tử điêu nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không phát hiện ra được. Chỉ là, mặc cho hồn thức và huyền thức của hắn dò xét ra sao, hạt châu nhỏ này đều có vẻ hết sức bình thường, ngoại trừ chất liệu không biết rốt cuộc làm từ gì ra thì không có chỗ nào đặc biệt hết. Thứ này lấy để làm gì? Bỏ nó xuống chỗ cũ đi." Diệp Huyền rất không muốn, chọn một hạt châu như vậy làm gì chứ? Chít chít, Tiểu Tử Điêu có chút lo lắng, nâng hạt châu này lên, tỏ vẻ thứ này vô cùng quan trọng, chẳng lẽ thật sự là bảo vật gì đó? Diệp Huyền nhíu mày, lai lịch của Tiểu Tử Điêu rất bất phàm, hơn nữa hắn cũng không cách nào phân biệt được tài liệu của hạt châu kia, trong lúc nhất thời liền có chút hoài nghi. "Bệ hạ, hạt châu nhỏ này." Diệp Huyền lựa chọn hỏi Triệu Kính. Triệu Kính cũng không biết gì hết, đành cười khổ. "Diệp Huyền đại sư, Hạt trâu nhỏ này chẳm cũng không biết là thứ gì, nếu như không phải sùng vật của đại sư lôi nó ra thì chẳm cũng không nhớ là có thứ như vậy tồn tại, bất quá ngươi cũng biết đó. Bên trong bảo khố này chính là thành quả tích cốc của Lưu Vân Quốc chúng ta mấy trăm năm nay, rất có thể đây là do một vị tổ tiên nào đó đặt ở trong này. Diệp Huyền không khỏi lộ ra vẻ do dự. Chít chít, tiểu tử điêu giờ móng vuốt, bĩu môi, giống như đang giận lẫy. Thấy Diệp Huyền mãi mà không chịu ra quyết định, mắt nhỏ của nó xoay mấy vòng, cứ nhiên cầm hạt trâu kia cho vô miệng nuốt luôn. Diệp Huyền liếc mắt một cái, tiểu tử điêu này còn không phải chất nhất bình thường đâu. Thôi, nếu như người đã thích thì cứ lấy đi. Lai lịch của tiểu tử điêu này vô cùng thần bí, giống như trời sinh đã có kiến thức bất phàm, thứ nó đã nhìn chúng có lẽ thật sự không phải đồ tầm thường. Chỉ là Diệp Huyền cảm thấy khá nghi hoặc, hạt châu kia, mặc cho hắn nhìn kiểu gì, ngoại trừ chất liệu đặc thù ra thì thật sự không có điểm gì đặc biệt hết. Chọn xong hai loại bảo vật rồi, chỉ còn lại món cuối cùng. Đại lượng tài liệu làm cho Diệp Huyền khó mà có thể quyết định được mỗi thứ đều rất cần, nhưng cũng không phải là nhất định phải lấy cho bằng được. tác dụng không lớn tới mức có thể khiến cho hắn không chút do so dự. chít chít, đột nhiên tiểu tử điêu lại kêu lên, lộ ra một tia khinh thường đối với diệp huyền vẫn đang vùi đầu lựa chọn tài liệu ở bên kia. sau đó nó chỉ vào một góc khác của bảo khố, móng nhỏ cuồng quả một trận. ý của nó rõ ràng là đang nói, thứ này còn quý hơn nhiều so với mấy thứ diệp huyền tự mình chọn nữa, thật đúng là không có ánh mắt gì hết. qua tay múa chân xong, tiểu tử điêu liền trực tiếp chui vào trong chữ vật giới chỉ biến mất không thấy đâu nữa. Chương 390, khắc ấn huyền bảo, 1. Thứ này là Diệp Huyền Câm Nín đưa mắt nhìn qua, hồn thức đảo qua một cái, đột nhiên khẽ giật mình. Hắn nhanh chóng đi tới trước cái cục màu đen này, phủi hết bụi ở phía trên. Cứ nhiên là một thiết ấn có hình dạng như một cái dùi, bên trên tuyên khắc nhiều huyền văn phức tạp, vô cùng tối nghĩa. Tâm tình Diệp Huyền lập tức trở nên kích động, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được đây là một kiện huyền bảo. Sở dĩ nói là huyền bảo chính là bảo vật còn đặc biệt hơn so với huyền binh. Huyền binh bình thường thì bất kỳ võ giả nào cũng có thể dùng được. lợi dụng huyền khí là có thể giải phong, cho dù là hồn binh, dùng võ hồn chi lực cũng có thể thôi động được nó. nhưng huyền bảo thì lại khác. muốn thôi động được huyền bảo thì phải dựa vào lực lượng hồn thức cường đại. nói cách khác, bình thường chỉ có luyện hồn sư mới có thể thôi động được huyền bảo. diệt huyền phi đao mà lúc trước hắn dùng hồn huyền cương luyện chế thành cũng có một vài điểm giống với huyền bảo, chỉ là vẫn không thể gọi là huyền bảo được chỉ có thể xem như hình thức ban đầu của huyền bảo mà thôi. mà hắc truy tử này lại rõ ràng là một huyền bảo. hơn nữa nhìn vào huyền văn bên trên thì hình như trình độ còn không thấp. diệp huyền giơ tay cầm lấy hắc truy tử này, muốn cầm nó lên để quan sát kỹ hơn, nhưng hắn phát hiện huyền bảo cư nhiên không động đậy chút nào. diệp huyền rời vào đường cùng, đành phải thôi động huyền khí, muốn nhất thiết ấn màu đen này lên, nhưng khiến cho hắn giật mình chính là hắn đã thôi động toàn bộ lực lượng rồi mà cư nhiên vẫn không thể nhất thiết ấn chỉ lớn bằng nắm tay này lên được. đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Một khối thiết ấn cư nhiên lại nặng tới như vậy, Diệp Huyền thật sự chấn kinh rồi. Tuy rằng bây giờ hắn mới chỉ là địa võ sư nhị trọng, nhưng luận lực lượng, thiên võ sư tam trọng cũng không dám nói là có thể mạnh hơn người tu luyện cửu truyền thánh thể như hắn, cư nhiên vẫn không thể nhấc nổi thiết ấn chỉ lớn bằng một nắm tay này lên được. Triệu Kính nhịn không được bèn bật cười, "Diệp Huyền đại sư, sủng vật của ngươi đúng là có ánh mắt. Bảo vật này tên là Trấn Nguyên Thạch, vô cùng nặng, đừng nói là ngươi, ngay cả ta và Sở Vương cũng không thể nhấc lên nổi." Nghe nói bảo vật này là tổ tiên khai quốc của Lưu Văn Quốc ngàn năm trước để ở nơi này. Nghe hội trưởng hồn sư Tháp Đông Phương ngôn ngữ đại sư nói, chấn nguyên thạch này chính là huyền bảo mà luyện hồn sư mới có thể dùng được. Lúc trước hắn đã từng tế luyện qua, kết quả hao phí ba ngày ba đêm cũng không thể tế luyện được, bất đắc dĩ đành phải từ bỏ. Thứ này để ở trong đây chắc cũng có hơn mấy trăm năm rồi, được xưng tụng là chấn khấu chi bảo. Chỉ là vì không cách nào chuyển nó đi được, cho nên chậm cũng lười không xử lý. Chỉ cần ngươi có thể cầm được thì sẽ tặng cho ngươi. Triệu Kính treo chọc nói, Đông phương ngôn ngữ Diệp Huyền cũng từng nghe nói tới, là hội trưởng hồn sư tháp của Vương quốc, luyện hồn sư tứ phẩm, nói như vậy huyền bảo này ít nhất cũng là ngũ phẩm trở lên, điều không thì không thể nào mà không tế luyện được nó. Huyền bảo ngũ phẩm, Diệp Huyền vẫn còn không để ý lắm, kiếp trước hắn cũng có huyền bảo, chính là thiên vân toái tinh toa đứng trong mười thứ hạng đầu của huyền bảo ở huyền vực, xuyên thiên độ địa, vô sở bất phá, có uy danh hiển hách ở thiên huyền đại lục kiến cho Diệp Huyền hiếu kỳ chính là chất liệu của Huyền Bảo này chỉ có một khối nhỏ như vậy, mà ngay cả võ Tông Tam trọng ngũ gia như Dò vân Phi cũng không thể nhấc lên nổi. Trên đại lục này đúng là không có nhiều lắm. Để ta tới thử xem. Diệp Huyền khoanh chân mà ngồi, hồn lực Tam phẩm đỉnh phong lan ra, bắt đầu luyện hóa khối thiết thạch màu đen này. Huyền Bảo này nặng như vậy, căn bản không cách nào di chuyển nó được, chỉ có luyện hóa được nó, dù chỉ luyện hóa được một chút trong đó thôi, thì có thể bỏ nó vào trong chữ vật giới chỉ của mình, tới lúc đó tất cả sẽ dễ làm rồi. Diệp Huyền vốn tưởng rằng chỉ luyện hóa một chút thôi chắc là không khó khăn gì, không ngờ cấm chế bên trong đó cực kỳ phức tạp, hơn nữa lại quỷ dị khó lường, căn bản không đi theo lộ tuyến bình thường. Luyện hồn sư bình thường phòng trừng ngay cả đầu mối để tế luyện cũng khó mà tìm ra được. Chẳng trách lúc trước Đông Phương ngôn ngữ luyện hóa ba ngày ba đêm cũng không thu hoạch được gì, chỉ là Diệp Huyền kinh nghiệm phong phú, cấm chế phức tạp cỡ này tuy rằng cũng khiến cho hắn đau đầu một chút, nhưng cũng không thể xem là không tìm ra đầu mối được. Tốn hết một canh giờ. Diệp Huyền rốt cuộc luyện hóa được một phần nhỏ của khối thiết thạch màu đen này. Tâm ý vừa động, thiết thạch màu đen đột nhiên biến mất, bị Diệp Huyền thu vào bên trong không gian giới chỉ. Diệp Huyền đại sư, muốn luyện hóa chấn nguyên thạch này đúng là rất khó khăn. Không sao đâu. Nhìn thấy Diệp Huyền đứng dậy, Triệu Kính kiềm lòng không được bèn lên tiếng an ủi, vừa nói gã vừa đưa mắt nhìn về phía chỗ của chấn nguyên thạch trước đây, lời nói liền nghẹn lại trong cổ họng, hai mắt thoáng cái liền trợn tròn. Ngươi, Diệp Huyền đại sư, Trấn nguyên thạch này đã bị ngươi luyện hóa rồi. Triệu kinh há to mồm, đủ để nhét mấy quả dưa hấu vào. Mấy người sở vân phi lúc này mới phản ứng lại, trong mắt cũng rơi đầy đất. Lúc trước bệ hạ nói cái gì rồi? Đông phương ngôn ngữ đại sư của hồn sư tháp giống như tế luyện suốt ba ngày ba đêm cũng không thành công. Bây giờ, Diệp huyền đại sư mới làm có một canh giờ là xong rồi. Chẳng lẽ Diệp huyền đại sư mới 15 tuổi, tạo nghệ ở phương diện luyện hồn học lại còn mạnh hơn cả Đông phương ngôn ngữ đại sư tứ phẩm hay sao? Vụ hụ, hụ, may mắn, may mắn thôi may mắn. Đám người triệu kính té xỉu tập thể. May mắn! Sao mà luôn may mắn được chứ? Sao mấy người bọn họ không thể gặp may được như vậy? Đi ra khỏi bảo khố, mấy người triệu kính vẫn còn hơi choáng vắng mặt mày. Bệnh của triệu kính cũng đã trị xong rồi, bảo vật cũng đã chọn xong, Diệp Huyền nhiều ngày không trở về. Lúc này cũng cáo từ giờ đi. Diệp Huyền đại sư xin đợi đã. Còn chưa đi được bao xa, thì một đạo thanh âm chuyển tới, sở vân phi bước vội đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Sở vương đại nhân có việc gì sao? Hụ hụ Diệp Huyền đại sư khách khí rồi, tại hạ là muốn hỏi, bức họa này là do đại sư họa đúng không? Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 391, Hắc ấn huyền bảo, hay. Sở Vân Phi lấy ra một bức họa, đúng là bức họa Diệp Huyền đã họa ra ở cửa thứ ba lúc tham gia khảo hạch của Sở Vân Phi ở Huyền Linh học viện. Diệp Huyền mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Sở Vân Phi trái mắt liền trở nên kích động, hai tay ôm quyền, còn thiếu nước không quỳ xuống dập đầu mà thôi. Kính xin đại sư vui lòng chỉ giáo. Chỉ giáo chỉ giáo cái gì? Chính là lưu thủy kiếm ý này." Sở Vân Phi kích động nói, "Lưu thủy kiếm ý mà đại sư ngươi họa ra, ngũ ý hùng hậu, như sông lớn chảy về đông, không thể vãn hồi, càng có một loại hào tình của nhân vật phong lưu thiên cổ, chí khí ngút trời, so với lưu thủy kiếm ý mà tại hạ lĩnh ngộ được quả thực cách biệt một trời một vực, như trăng sáng với ánh đom đóm, kính xin đại sư chỉ điểm." Lúc trước khi Sở Vân Phi nhìn thấy lưu thủy kiếm ý mà Diệt Huyền vẽ ra đã chấn kinh khó mà nhịn nổi. Sau khi biết được người khảo hạch chính là Diệp Huyền thì lại càng khiến cho trong lòng gã khó mà nhịn nổi. Nhưng bởi vì Diệp Huyền xuất quỷ nhập thần, cả một mực không thể thỉnh giáo được. Hôm nay vất vả lắm mới tìm được một cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Ta cũng không biết lưu thủy kiếm ý gì hết. Diệp Huyền mỉm cười lắc đầu. Ta chỉ là dựa theo yêu cầu khảo hạch của Sở Vương Đại Nhân mà vẽ lại thôi, nếu không có chuyện gì thì ta xin cáo từ trước. Ngực cái gì? Sở Vân Phi mở to mắt. Không thể nào như vậy được. Cả bước nhanh tới trước mặt của Diệp Huyền. Lưu Thủy kiếm ý trong bức tranh này rõ ràng vô cùng thâm ảo, sao đại sư ngươi lại không biết được chứ? Diệp Huyền ngừng bước, thản nhiên nói, Sở Vương Đại Nhân, ta nghe nói ngươi là đệ nhất cao thủ của Lưu Vân Quốc, là cường giả võ tông tam trọng, Lưu Thủy kiếm ý này lại không phải thứ quá mức cao thâm, cần gì phải chấp nhất như vậy? Chấp nhất, sao có thể không chấp nhất? Sở Vân Phi đã bình tĩnh lại, nghiêm giọng nói, võ giả chúng ta, nghịch thiên tu hành, một đường vượt qua bao trông gai, không thứ gì cản được, muốn đi tới đỉnh cao hơn. Chỉ có không ngừng cầu tiến, chẳng lẽ không muốn sao, ta xem nước chảy, đi hết thiên sơn vạn thủy của vương quốc, nhưng lại không thể nhìn ra thâm ảo trong đó, một lòng truy cầu, có thiên địa chừng dám. Diệp Huyền hơi động một chút, cười nói, ngươi là thống lĩnh cấm vệ quân, là đệ nhất cường giả của Lưu Vân Quốc, nghe đồn có tên Võ Tông Ngạo Thiên, vốn đã ngạo tiếu vương quốc. nhưng ngươi biết đó, người sống trên đời, như Thương Hải Tăng Điền, từ xưa tới nay, bao nhiêu nhân vật phong lưu, cuối cùng đều phải trôn vùi trong đất sâu. Tựa như lưu thủy, hóa thành hư vô, đã chảy đi mất, lại truy cầu như vậy, chẳng phải thật đáng buồn hay sao? Lưu thủy kiếm y, lưu thủy kiếm ý, ha ha, rốt cuộc là kiếm ý như lưu thủy, hay là lưu thủy như kiếm ý? Diệp Huyền cười lớn, xoay người rời đi, chỉ để lại một mình sở Vân Phi đang đứng ngây ngốc ở nơi đó, giống như một khúc cổ. Còn chưa đi ra khỏi vương cung, Diệp Huyền lại bị người khác gọi lại. Diệp Huyền đại sư, một đạo thanh âm tao nhã, mang theo vẻ trắng trong tuần khiết vang lên Một thanh niên mặc hoa phục, khí chất cao quý phiên phiên như ngọc bước ra từ một góc gần đó, hóa ra là Tứ Vương tử Điện hạ. Diệp Huyền gật đầu. Tứ Vương tử Triệu Thiên mỉm cười, "Diệp Huyền đại sư, ngày xưa gặp được ở Thanh Huyền Sơn, tại hạ sơ sót bỏ qua cơ hội kết giao cùng đại sư, hôm nay cố ý chờ đại sư, hy vọng đại sư có thể tới quý phủ của tại hạ gặp mặt một chuyến." Nư khí của Triệu Thiên vô cùng thành khẩn, vẻ cao cao tại thượng ngày đó cũng triệt để biến mất không còn bóng dáng, giống như vô cùng có thành ý. "Ta còn có việc phải làm." Không quấy rầy tứ vương tử, Diệp Huyền lắc đầu, Triệu Thiên này nhìn như hòa nhã, thái độ chân thành, chỉ là trên người ẩn ẩn có khí tức âm lãnh, bản thân Diệp Huyền không thích chút nào. Cuống hồ gì đối phương mời mình, bất quá là vì Triệu Kính xem trọng mình, nên mới cố gắng kết giao mà thôi. Diệp Huyền huynh đệ, ngay tại lúc này, Bát Vương tử Triệu Duy cũng đi ra từ trong cung, nhìn thấy Diệp Huyền thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Triệu Duy huynh, Diệp Huyền cười nhạt đáp lời. Trong số các vị vương tử, chỉ có bắt vương tử triệu duy là xem như hợp khẩu vị của hắn. nghe nói ngươi đã xuất quan rồi, hai ngày nay ta đều không tìm được ngươi, không ngờ ngươi đã ở trong vương cung rồi, không biết ngươi đang chuẩn bị đi đâu, ta tiễn ngươi một đoạn đường. đi thôi. hai người cùng nhau rời khỏi vương cung. tứ vương tử triệu thiên nhìn bóng lưng hai người rời đi, nụ cười trên môi dần phai nhạt, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. gã xoay người trở lại tầm cung của mình, vỗ tay một cái. một tên thị tùng mặc hắc y nhanh chóng đi tới trước mặt gã. hắc nhất. Chuyện kia ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Triệu Thiên âm trầm mở miệng, Điện Hạ, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Điện Hạ ngươi phân phó mà thôi. Ừ, ngươi không để lộ thân phận của ta đấy chứ? Điện Hạ ngươi cứ yên tâm, chuyện này chỉ có một mình thuộc hạ biết được, những người khác không thể nào biết. Tốt lắm, lập tức thông báo cho người bên kia, động thủ đi. Dạ, Điện Hạ. Tên Thị Tùng mặc áo đen kia nhanh chóng rời khỏi tầm cung. Diệp Huyền, bản vương đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không biết nắm lấy, vậy thì cũng đừng trách bản vương. Còn có lão bắt nữa, không ngờ hôm nay ngươi lại chủ động ra chịu chết, xem ra đây cũng là do ông trời sắp đặt, đừng trách tứ ca tâm ngoan thủ lạt, muốn trách thì trách ngươi gần đây thanh danh lên cao, phụ vương lại càng ngày càng có hảo cảm với ngươi. Trong mắt triệu thiên lộ ra một tia quang mang âm lãnh, khóe miệng mang theo vẻ trào phúng. Lão đại cũng thật là ngu ngốc, ta vốn còn cho rằng hắn là đối thủ cạnh tranh của ta, không ngờ hắn lại vô dụng như vậy, qua ngày hôm nay, để xem còn ai có thể tranh ngôi vị thái tử với ta được nữa. Quang mang âm tà lóe lên trong đáy mắt của Triệu Thiên một cái liền biến mất. Tiên đường cái, Diệp Huyền ngồi trong xe ngựa của Triệu Duy, hai người đang nói chuyện với nhau. "Diệp huynh, ta nghe nói mấy ngày nay ngươi một mực ở lại trong vương cung, thật sự có việc này sao?" Triệu Duy nhìn như vô ý hỏi một câu. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, đưa mắt nhìn Triệu Duy. "Triệu huynh, chẳng lẽ ngươi cũng thích hóng hớt như vậy sao? Ta biết rõ Triệu huynh muốn hỏi điều gì, bất quá ta muốn nói chính là, Triệu huynh ngươi chớ nên nóng vội, ngươi có nghe nói" Đường kim bệ hạn năm đó đang cơ làm vương thế nào hay không? chương 392, gặp phải mai phục, 1. Trong lòng Triệu Duy run lên, gã không ngờ Diệp Huyền lại nói như vậy, lập tức như có điều suy nghĩ. Diệp Huyền mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, cái gọi là vương tử không muốn làm quốc vương thì không phải vương tử tốt. Nếu như nói Triệu Duy trước kia cũng không có dã tâm lớn như vậy, thì sau khi trải qua chuyện kia, Triệu Duy cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ là, trước mắt quốc quân Triệu Kính thân thể còn khỏe mạnh, Triệu Duy thì mới chỉ có 17 tuổi nếu như quá mức nóng vội thì chưa hẳn đã là chuyện tốt. ít nhất là trong vòng 10 năm, triệu duy còn không có khả năng đăng cơ. chính lúc đang suy nghĩ, thần sắc của diệp huyền đột nhiên biến đổi, đá một cước thật mạnh lên người triệu duy. cùng lúc đó, xa phu bên ngoài gầm lên một tiếng. kẻ nào? ầm. Uhm. ngay sau đó liền có một cỗ uy áp khủng bố giáng xuống từ trên trời, hung hăng đập xuống phía trước xe ngựa. trong tiếng nổ mạnh, nóc xe ngựa bị nổ vỡ tan tành, rất nhiều mảnh gỗ vụn bay tán loạn. gỗ lực lượng kia dư uy không giảm. Sau khi làm nổ xe ngựa xong thiệp tới chỗ Diệp Huyền và Triệu Duy ngồi, ầm ầm rắc, toàn bộ xa ngựa dưới một kích này đều nổ tan tành. Bên trong kình khí, Diệp Huyền bay ra từ trong đống đổ nát, còn Triệu Duy thì đã sớm bị Diệp Huyền đá ra khỏi xe, cũng bình yên vô sự. Điện hạ cẩn thận, một đám cấm vệ quân âm thầm bảo vệ xung quanh liền vọt ra, cả đám rút đao cầm trong tay, vẻ mặt ngưng trọng, vây quanh Diệp Huyền và Triệu Duy. Vèo vèo vèo, gần như cùng lúc đó, Từ hai bên đường cái đột nhiên cũng có rất nhiều hắc y nhân bịt mặt lao ra. Thủ lĩnh cấm vệ quân dẫn đầu tức giận quát lớn. Các ngươi là ai, dám ở ban ngày ban mặt vây giết vương tử, màu buông vũ khí đầu hàng thì sẽ còn một đường sống, nếu không thì mặc cho các ngươi có bối cảnh lớn tới đâu cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ha ha ha, vậy sao? Hôm nay còn không biết là ai sống ai chết đâu. Tên hắc y nhân đậu lĩnh cười ha ha. Đốc chiến tóc thắng, không trở lại một tên nào. Thanh âm tràn ngập sát khí truyền ra từ trong miệng của gã Tên thắc y nhân kia liền vọt lên, giết. Hai bên nháy mắt liền lao vào giao phong với nhau, đủ loại huyền khí không ngừng muốn may trong hư không, phát ra tiếng vang tài nhức óc. Vèo! Tên thắc y nhân đầu lĩnh kia một trưởng đẩy cấm vệ quân văng ra, cả người như đại bàn dương cánh, lao về phía Diệp Huyền và Triệu Duy. Đối thủ của ngươi chính là ta. Thủ lĩnh cấm vệ quân quát khẽ một tiếng, đột nhiên đánh ra, một đạo kiếm quang, sáng chói hiện lên trên trường kiếm của gã, sáng rọi đất trời, xưa nay chưa từng có. Xung quanh kiếm quang. Không khí bị kéo ra thành từng đạo khe rãnh thật dài, kéo thẳng tới chỗ của Hắc Y Nhân. Một kiếm này có uy lực lớn kinh người, thủ lĩnh cấm vệ quân này đúng là một vị cường giả thiên võ sư tam trọng. Ha ha, chút tài mọn thôi, chết đi cho ta. Hắc Y Nhân đầu lĩnh kia cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn tới kiếm quang đang lao tới một cái. Chở tay đánh ra một trường, âm vang một tiếng, kiếm quang vỡ tan, thủ lĩnh cấm vệ quân phun một búng máu bay ngược ra ngoài, hai mắt trợn tròn, trong miệng hoảng sợ lên tiếng. Vó tông Ngũ Xem như ngươi có mắt, hắc y nhân nha giang cười một tiếng, giống như không hài lòng với uy lực của một trường mà mình đã đánh ra, nhưng cũng không truy tích, tiếp tục lao tới chỗ Diệp Huyền và Triệu Duy. Xệt. Đúng vào lúc này, một đạo trường tiên cuốn tới, nhanh chóng cuốn lên cổ tay của hắc y nhân kia. Điện hạ mau đi đi, người này là võ tông ngũ dài, nơi này không có ai là đối thủ của hắn hết, ta sẽ ngăn cản hắn một chút. Người ra tay là mã phu của Triệu Duy, quần áo toàn thân đều là rách nát, lộ ra cơ bắp mạnh mẽ. Cơ nhiên cũng là một vị cao thủ, hơn nữa thực lực cũng đạt tới Thiên Võ Sư Tam Trọng đỉnh phong. Diệp huynh, đám người này đều là tới để ám sát ta, ngươi mau tới Phương cung tìm viện binh, ta sẽ dụ bọn họ rời đi, mấy người các ngươi cố gắng một chút. Dù rằng đột nhiên gặp phải ám sát, trên mặt Triệu Duy có chút kinh hoàng, chỉ là một chốc lát sau gã liền nhanh chóng bình tĩnh lại, biết rõ người mới là Võ Sư Tam Trọng như gã ở lại đây cũng không thể làm được gì, lúc này quay sang Diệp Huyền quát lên một tiếng, nhanh chóng rời đi. Hướng gã chạy đi ngược lại với Diệp Huyền. Rõ ràng biết rõ mục tiêu của đối phương chính là gã cho nên muốn dẫn kẻ địch đuổi theo. Muốn chết, không vào võ tông cảnh mà cũng muốn cản ta, cút đi cho ta." Hắc Y Nhân tức giận gầm lên một tiếng, cổ tay phải dùng sức giãy mạnh, muốn vung gãy trường tiên, tay trái thì đánh ra một quyền, quyền uy khủng bố ở giữa không trung tạo thành một đạo lưu quang, ầm ầm đánh lên người đối phương. Cự hùng võ hồn, hùng trang hộ thể. Trên đỉnh đầu của mã phu kia xuất hiện một hư ảnh cự hùng, ngẩng mặt lên trời gầm một tiếng, quanh thân cự hùng có ba đạo tinh hoàn luật động. Toàn lực phát động võ hồn tam tinh một đạo quang lượng mờ ảo bảo vệ gã chặn được một kích của hắc y nhân mặc dù là như vậy nhưng trong miệng của gã vẫn phun ra một ngụm máu thiên võ sư tứ dai và võ tông ngũ dai cách biệt rất xa vừa trúng một kích thì lập tức bị trọng thương kim ti xà tiên quần lấy gã cố nén đau đớn kịch liệt tay phải vung lên trường tiên màu vàng giống như một con yêu xà quần lấy tay của hắc y nhân chặt hơn gã tức giận nói muốn giết tiện hạ thì phải bước qua cửa của tư mã hiên vũ ta trước đã Chỉ là một thiên võ sư mà thôi, tự tình chết. Hắc y nhân lúc này thật sự nổi giận. Toàn thân bị hắc khí che phủ, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái quỷ kiềm võ hồn. Đồng thời, ông ông ông, bà đạo tinh hoàn bay xung quanh võ hồn, một xúc tua màu đen vươn ra từ trong thân thể của gã. Bùm bùm, kinh khí mạnh mẽ khiến cho không gian xung quanh nổ mạnh từng hồi. Hắc y nhân dùng sức dẫy một cái. Kim ti xả tiên trên tay liền bị gã hất ra, đồng thời đánh một quyền lên người của tư mạ hiên vũ. Một quyền này là một quyền bạo phát toàn bộ thực lực của hắc y nhân, từ mã hiên vũ lập tức bay ngược ra ngoài, đập thành một cái hố sâu trên mặt đất, toàn thân đậm máu. Sát cửu, người đi giết chết Diệp Huyền, ta giết Triệu Duy, những người còn lại, giết hết tất cả cấm vệ quân ở đây cho ta. Hắc y nhân lao vun vút ra ngoài, trong số những hắc y nhân đang chiến đấu với cấm vệ quân, có một tên hắc y nhân lập tức rời khỏi chiến trường, đuổi theo Diệp Huyền. chương 393, gặp phải mai phục, 2, chỉ một lát sau. Đội cấm vệ quân bảo vệ Triệu Duy Cứ nhiên tử thương thảm trọng, chỉ còn lại có sáu bảy người đau khổ trèo trống. Trong số đám sát thủ này, ngoại trừ Hắc Y Nhân đầu lĩnh là võ tông ngũ giai gia, mấy tên còn lại tất cả đều là thiên võ sư từ giai, thực lực mạnh tới mức đáng sợ. Mà sát cửu kia lại là tên có thực lực mạnh nhất trong số đó, cao thủ thiên võ sư tam trọng. Không xong, bắt phương tử điện hạ, cẩn thận. Thủ lĩnh cấm vệ quân và Tư Mã Hiên Vũ đang trọng thương đều hoảng sợ mở miệng. Ha ha, chết đi cho ta. Chỉ thấy hắc y nhân kia phi thân lao tới, nhai răng cười một tiếng, đánh một trường về phía bát vương tử Triệu Duy. tu vi của Triệu Duy chỉ là võ sư tam trọng, làm sao có thể là đối thủ của hắc y nhân kia, thủ trưởng của đối phương còn chưa đánh chúng. Chỉ nội dưỡng phong thôi đã khiến gã không mở nổi mắt, xương cốt toàn thân run lên lách cách. Có một loại xúc động muốn quỳ xuống, sắc mặt Triệu Duy đại biến, trong mắt để lộ ra một tia hoảng loạn, nhưng trên mặt lại không chút kinh hoàng, chỉ thấy gã vội vàng lấy ra một cái trận bàn có tạo hình cổ xưa từ trên người. Quán thâu huyền khí vào trong đó. Trên trận bàn đột nhiên phát ra một đạo hồng quang, bộc phát ra khí tức mãnh liệt. Triệu Duy tiện tay quang ra, trận bàn rơi xuống đất. Hồng quang mở ảo một đạo trận văn phức tạp xuất hiện dưới chân của Triệu Duy, lập tức hóa thành một đạo quang trao sáng trong suốt, bao vây gã vào bên trong. Phanh! Một kích toàn lực của thủ lĩnh Hắc Y Nhân đánh xuống như lôi đình, âm ầm giáng xuống, đánh vào trên bản quang tráo này, phát ra tiếng nổ vang khổng lồ. Quang tráo lay động một chút, cư nhiên không bị đánh vỡ. Ngược lại khiến cho Hắc Y Nhân bị văng ngược ra, rơi xuống đất phải lùi lại vài bước. Đồng tử của Hắc Y Nhân co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đối phương ném ra là loại trận bàn gì thế này? Cư nhiên có thể ngăn được một kích toàn lực của võ tông nhất trọng như gã. Ánh mắt của Diệp Huyền ở phía xa sáng lên, lẩm bẩm nói: Trận pháp phòng ngự ngũ cấp ngũ hành của địa trận. Trong lòng mấy người Tư Mã Vũ Hiền cũng yên tâm lại. Thật không ngờ trên người của Bát Vương Tử cư nhiên vẫn còn trận pháp đáng sợ cỡ này. Nếu vậy thì Bát Vương Tử Điện Hạ sẽ an toàn rồi. Hắc y nhân tức giận. Chỉ là một trận pháp thôi mà cũng muốn ngăn được ta, phá cho ta. Trong tiếng quát vang vọng, tinh hoàn trên quỷ kiểm võ hồn kia luật động cực nhanh, một đạo khí tức khủng bố mà đến lập tức cuốn lên tay phải của gã, đột nhiên đánh lên phía trên quang tráo bên ngoài trận pháp. Âm âm, quang tráo chấn động một cái, lan tan như sóng nước, chỉ lõm vào một cái liền khôi phục như cũ. Triệu duy lạnh lùng quát. Các hạ, ngũ hành cố địa trận của ta chính là trận pháp ngũ cấp, với thực lực của người căn bản không thể nào phá vỡ được còn không mau mau rời đi. Nói thật thì trong lòng triệu dưới lúc này cũng thấp thỏm lo sợ rất nhiều. Ngũ hành cố địa trận này của gã chính là phụ vương ban cho gã để bảo vệ tính mạng sau chuyện của diệp huyền. Chỉ là không ngờ lại phát huy công dụng nhanh tới như vậy. Nếu như không có trận pháp này, thì dưới một kích vừa rồi gã đã sớm đầu mình hai nơi, bỏ xác tại chỗ. Ánh mắt của hắc y nhân bén nhọn, cười lạnh. buồn cười, trận pháp ngũ cấp thật sự, một võ sư như người hà có thể không chế được. Bất quá chỉ là một cái trận bàn đơn giản hóa mà thôi. Thứ thôi động trận pháp chính là huyền thạch ở bên trong, ta không tin trận pháp này có thể ngăn được ta một hai lần, nhưng còn có thể ngăn được mấy chục mấy trăm lần. Hắc y nhân nói xong thì hai nắm đấm liều mạng đánh lên trên quang cháo trước người triệu duy, tiếng nổ vang ầm ầm, quang cháo ba động mãnh liệt, thừa nhận công kích khổng lồ. Đám người tư mã hiên vũ nghe mà tim vọt lên tới cổ họng, tuy rằng bọn họ không biết nguyên lý của trận bàn, nhưng biết rõ lời của Hắc y nhân kia nói quả thật không sai bọn họ lúc này cũng đã bình tĩnh lại một chút, lại quay nhìn về phía Diệp Huyền đang bị tên sát cửu kia truy sát, hô to: Diệp Huyền đại sư, mau trở lại hoàng cung tìm viện binh đi. Chỉ là không đợi bọn họ kịp lao lên giúp Diệp Huyền ngăn cản sát cửu, đằng sau đột nhiên liền vang lên tiếng xé gió, vài tên sát thủ hắc y nhân ở phía sau nháy mắt liền bao vây xung quanh hai người bọn họ. Từ Mã Hiên Vũ và thủ lĩnh cấm vệ quân quay lại nhìn, chỉ thấy trên mặt đất tất cả đều là thi thể của cấm vệ quân, trong khoảng thời gian ngắn, không một ai sống sót trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. thân hình của sát cửu vừa động đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. một trưởng chụp về phía hắn, cười lạnh nói: một tên địa võ sư mà cũng muốn chạy thoát khỏi tay ta, có thể sao? theo một trưởng của sát cửu đánh xuống, trong lòng đám người triệu duy liền hoảng hốt, biết rõ Diệp Huyền tiêu đời rồi, chỉ thấy Diệp Huyền vẻ mặt không đổi, lúc này cư nhiên còn cười lạnh. tên ngu xuẩn nhà ngươi, còn mắt nào của ngươi thấy ta muốn chạy? vừa dứt lời thì thân hình của hắn chật động, giống như một con lươn, vặn vẹo vài cái. Liền thoát ra khỏi trường phong của sát cửu, lòng văn kiếm bên hông kêu một tiếng rút ra, tiếng rồng ngâm vang lên từng hồi, biến ảo thành vài đạo kiếm quang đâm về phía đối phương. sát cửu giật mình kinh ngạc nhìn diệp huyền thoát ra khỏi trường phong của mình, không chút nghĩ ngợi, cũng không thèm để ý tới kiếm quang do diệp huyền đánh ra. trong tiếng nổ vang đầy trời, huyền lực của gã hóa thành một cơn sóng lớn đánh về phía diệp huyền. chỉ là chờ trưởng lực của gã đánh xuống thì chỉ nghe tiếng xẹt xẹt vang lên, một màn khiến gã hoảng sợ đã xảy ra. Kiếm quang do Diệp Huyền đánh ra lại dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Thiên Võ Sư Tam Trọng như gã, tựa như tinh quang lập lòe, đâm vào những chỗ hiểm khắp toàn thân của gã, khiến gã sợ tới mức vội vàng triệt hồi trường kình, tập trung phòng thủ. Kiếm trưởng va nhau, phát ra thanh âm kim loại chát chúa, kiếm khí sắc bén thiếu chút nữa cắt vỡ lòng bàn tay của gã. Sát cửu đầu tiên là lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó là cuồng hỉ, cười lên ha hả, "Hảo tiểu tử, chẳng trách công kích của ngươi lại đáng sợ như vậy. Thanh bảo kiếm này cơ nhiên là Huyền binh tứ cấp." hơn nữa lại còn là cực phẩm trong huyền binh tứ cấp, đúng là trời cũng giúp ta, một địa võ sư như ngươi cũng xứng dùng huyền binh tứ cấp hay sao, chỉ sợ ngay cả năng lực giải phóng thanh huyền binh tứ cấp này cũng không còn nữa, mau giao ra đây cho ta. Chương 394, tức muốn nổ phổi. Thời khắc sinh tử, sát cửu cư nhiên nổi lên lòng tham muốn cướp đoạt, ngươi muốn thì nói sớm là được, cứ cầm lấy đi. Diệp Huyền mỉm cười, quang trường kiếm ra, trong nháy mắt khi tay đối phương chạm vào trường kiếm, thì đột nhiên trong mắt lóe lên một tia bé nhọn. Giải phong, trên thân Long văn kiếm đột nhiên phóng xuất ra một đạo khí tức khủng bố, huyền văn bên ngoài thân kiếm giống như sống lại, lưu quang đủ màu phóng lên ngập trời, hào quang sáng chói, từng đạo kiếm khí sắc bén bắn ra từ bên trong Long văn kiếm, giống như sóng lớn cuộn cuộn, bao phủ sát cửu vào bên trong. Kêu thảm một tiếng, sát cửu ở dưới kiếm khí tung hoành, toàn thân áo bào đều bị đánh nát, trên người xuất hiện từng miệng vết tương nhỏ chằng chịt, máu tươi đổ ào ạt, giống như một huyết nhân. Sao hả, còn muốn nữa hay không? Diệp Huyền run trường kiếm lên, kiếm pháp huyền diệu khiến cho sát cử hoa mắt, thân hình nhịn không được liền lùi lại. Thất Thanh la lên, một địa võ sư như ngươi cư nhiên có thể giải phong huyền binh tứ cấp, gã nào biết đâu rằng huyền khí của địa võ sư tam giai đúng là không thể nào giải phong của cực phẩm huyền binh tứ cấp như Long Văn Kiếm được, chỉ là Diệp Huyền thân là luyện khí đại sư, căn bản không cần dùng tới huyền khí cưỡng chế giải phong gì hết, chỉ cần thông qua thủ pháp đặc biệt là có thể kích hoạt huyền văn trên thân của Long Văn Kiếm. Diệp Huyền và sát cửu rằng co. Nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân thấy vậy thì giận tím mặt, sát cửu, có chuyện gì vậy? Còn không mau giết hắn đi. Một thiên võ sư tam trọng như ngươi ngay cả một địa võ sư cũng không thể giải quyết được hay sao? Đầu óc bị lừa đá rồi à? Nhìn Huyền binh của đối phương làm gì chứ? Người này cũng là đối phương mà ảnh sát môn chúng ta phải giết. Mau giết hắn đi. Nhìn thấy sát cửu bị một địa võ sư đùa dỡ như vậy, tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân kia tức giận tới mức thiếu chút nữa là phun máu, tức muốn nổ phổi. Giác cửu cũng thẹn quá hóa giận, trình độ của đối phương không cao, nhưng kiếm pháp và thân pháp cũng là gã chưa từng thấy qua. Mỗi một kiếm hắn đánh ra, chẳng những phương vị vô cùng xảo trá, chỉ đâm vào chỗ hiểm, mà phán đoán trong chiến đấu cũng hơn hẳn gã. Mỗi lần gã còn chưa kịp ra tay thì đối phương giống như có thể nhìn ra gã sẽ tấn công như thế nào vậy? Nếu như là địa võ sư bình thường thì gã hoàn toàn có thể không quan tâm, dốc hết sức chấn áp, nhưng huyền binh trong tay đối phương lại vô cùng cường đại, không ngờ có thể đã thương được mình khiến cho gã nhất thời có chút luống cuống tay chân, vô cùng chật vật. đám người triệu duy thấy vậy thì trong lòng mừng rỡ. Diệp Huyền huynh đệ, mau tranh thủ đi tìm viện binh đi. sắc mặt sát cửu trở nên âm trầm. mặc dù gã không thể làm gì Diệp Huyền, nhưng tuyệt đối không thể để cho đối phương có cơ hội chạy thoát. lạnh lùng nói, ngươi trốn được sao? Tình đầu của gã xuất hiện quỷ kiểm võ hồn, xúc tua màu đen vần vũ, bao vây lấy Diệp Huyền. thân là sát thủ của ảnh sát môn mà chỉ có chút thủ đoạn đấy hay sao? Trong nháy mắt khi đối phương để lộ Quỷ Kiểm Võ Hồn ra thì Diệt Huyền liền biết thân phận của đối phương, "Số tiểu tử, đừng vội kiêu ngạo, xem ta giết ngươi thế nào đây." Võ Hồn xuất hiện trên đỉnh đầu của sát cừu, sát khí nồng đậm hội tụ bên ngoài cơ thể của gã, gã khẽ quát một tiếng, đại lượng huyền lực tụ tập lại bành chướng mênh mông, ép xuống chỗ Diệp Huyền. Lúc này gã cũng đã tỉnh ngộ, nếu như kỹ giáo liều mạng và thân pháp không cách nào bắt đối phương được thì liền trực tiếp dốc hết sức, phát động công kích có phạm vi lớn đánh về phía địch nhân. Đối phương chỉ là một địa võ sư tam giai, chỉ cần nằm trong phạm vi công kích của gã thì có thể không chết được hay sao? Âm âm, công kích của một thiên võ sư tam trọng đáng sợ tới mức nào. Một kích này đánh xuống, trong vòng 10 mét xung quanh cuồng phong gào thét. Thủ trưởng chưa tới, chỉ riêng trưởng phong cũng đã giam cầm không gian xung quanh rồi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, trực tiếp ném ra một khối trận bàn, một đạo quang lượng mờ ảo bao quanh hắn. cứng rắn đỡ lấy một trường của đối phương, răng rắc một tiếng, quang mang vỡ nát trận bàn không đỡ nổi của lực lượng này nên trực tiếp vỡ nát một cỗ huyền lực vô hình đánh tới xuyên qua thân thể Diệp Huyền như nước lũ một địa võ sư như ngươi cho dù để trận bàn ngăn chặn được một công kích của ta thì ở dưới lực trùng kích chắc chắn cũng phải chết sát cửu nhếch môi cười lạnh chỉ là gã còn chưa cười xong thì vẻ mặt đột nhiên ngây ra chỉ thấy dưới huyền lực trùng kích như vậy Diệp Huyền cư nhiên lại lông tóc vô thương đứng thẳng tắp ngạo nghễ như tổng bách không thể nào sát cửu thất thanh kêu lên một địa võ sư sao có thể ngăn được một kích của thiên võ sư tam trọng như gã được? chọn là là thiên võ sư nhất trọng đi nữa, dưới dư ba này thì sợ rằng bản thân cũng phải bị trọng thương, không ngừng thổ huyết mới đúng. chẳng lẽ trận bàn của đối phương đã gánh hết phần lớn công kích của ta? bất quá cho dù là vậy đi nữa, đối phương cũng không thể nào bình yên vô sự như vậy được mới đúng chứ? sát cửu chỉ có thể quy kết nguyên nhân lại trên phòng ngự của trận bàn, trong lúc khiếp sợ, thân hình lại không ngừng lại, toàn lực thôi động võ hồn, lại hung mãnh ra tay lần nữa. lần này để xem ngươi cản lại kiểu gì. Sát cửu tức giận gầm lên, chỉ thấy Diệp Huyền lại thản nhiên ném ra một khối trận bàn nữa, trận bàn vỡ nát, hắn vẫn lông tóc vô thương như cũ. Nhân lúc rảnh rỗi, hắn thậm chí còn ngáp một cái rõ dài bộ dáng nhàn nhã khiến cho Sát cửu tức giận tới mức phun ra một bùng máu, thất khiếu bốc khói. Hừ, ta không tin, người có bao nhiêu trận bàn có thể ngăn cản được ta? Sát cửu tức giận la lên, liều lĩnh thô động huyền khí trong cơ thể, điện cuồng ra tay. ầm ầm ầm, trường uy như lôi đỉnh bộc phát bất ngờ như lũ lớn tràn về. Khi thế dữ dội như biển gầm sóng dậy, không ngừng đánh xuống. Chỉ thấy Diệp Huyền cứ ném một khối lại một khối trận bàn ra, giống như có thể ném mãi không hết vậy. Sát cửu gần như sắp phát điên lên được, gã chưa từng gặp qua người nào lại mang theo nhiều trận bàn phòng ngự ở trên người như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Diệp Huyền còn chưa dùng hết trận bàn thì gã sẽ vì huyền lực trong cơ thể khô kiệt mà tinh tận thân vong mất. Chít chít! chương 395, Cứu Viện chạy tới 1. Tiểu tử điêu đột nhiên xuất hiện trên vai Diệp Huyền. Nhìn về phía sát cửu để lộ ra vẻ trào phúng khinh bỉ, giống như đang cười nhạo gã không biết tự lượng sức mình vậy. Tức chết ta, ngay cả một con súc sinh cũng dám cười nhạo ta. Trên chán sát cửu nổi gân xanh, đã không còn là tức giận nữa rồi, chỉ cảm thấy não cũng đang phát đau. Bảo việt bát vương tử điện hạ. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền tới một hồi tiếng giống giận, hóa ra là thành vệ quân đang tuần tra ở gần đó nhận được tin tức cho nên nhanh chóng chạy tới. Phế vật, phế vật vô dụng. Càng vẫn nộ hơn nữa chính là tên thủ lĩnh hắc nhân kia, thấy sát cửu tốn hết cả nửa ngày cũng không giải quyết được diệt huyền, biết rõ thời gian không còn nhiều, cả đột nhiên lao nhanh tới, tấn công về phía diệt huyền. Sát cửu, người đi giải quyết đội thành vệ quân kia đi, sau đó giúp đám người thập tam, tiểu tử này để ta giải quyết. Người còn chưa tới thì thanh âm đã tới, huyền lực cấp bậc võ tông dâng lên, uy áp bức người, lao thẳng tới. Dạ, thủ lĩnh trương khoe, sát cửu chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng. Diệp Huyền đối diện quả thật vô cùng quỷ dị, gã không muốn tiếp tục đối diện với Diệp Huyền dù chỉ là một giây nữa, liền xoay người rời đi. Muốn chạy sao? Sát cửu này đánh đấm hắn lâu như vậy, bây giờ liền muốn phổi mong bỏ chạy lấy người như vậy sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Trong mắt Diệp Huyền đột nhiên hiện lên một tia lãnh quang, tay phải vung lên, vèo vèo vèo, ba thanh Diệp Huyền phi đào hóa thành ba đạo lưu quang, như sao băng quét qua, bay thẳng tới hậu tâm của sát cửu. Muốn chết. Thủ lĩnh hắc y nhân tên trương khuê thấy mình đã đánh tới rồi mà diệp huyền còn dám ra tay với sát cửu, loại thái độ coi rẻ gã như thế này không khỏi khiến gã giận tím mặt. trưởng uy trực tiếp ép xuống diệp huyền. Diệp huyền không quan tâm, chỉ chuyên tâm điều khiển diệt huyền phi đao. chút tài mọn mà thôi. cảm giác nhạy cảm của sát cửu đã sớm phát giác ra động tác của diệp huyền, trong lòng cười lạnh một tiếng. huyền lực bao phủ bàn tay, cũng không thèm quay đầu lại, phản thủ đánh một cái. đinh đinh đinh, bà Thanh phi đao liền bị đánh bay. suy Đúng lúc này, một đạo lôi quang màu tím đột nhiên đánh xuống từ trên trời cao, như trường hồng quán nhật, ứng kích trường điện, lấy khí thế xét đánh không kịp bung tay, xuất hiện ở phía sau sát cửu. Trong lòng sát cửu hô to một câu không tốt, chỉ kịp dồn hết toàn bộ huyền lực trên người tập trung ở sau lưng, sau đó liền bị lôi quang đánh trúng. Xoẹt xoẹt, điện quang bắt đầu khởi động, dưới cự lực trùng kích, trên huyền lực hộ cháo bảo vệ phía sau lưng của sát cửu xuất hiện từng vết dạn, một cỗ lôi điện chi lực cào ảo ua vào trong cơ thể của gã. Cá chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, hám miệng liền phun ra một búng máu. Chít chít! Lôi quang dần thu nhỏ lại, hóa thành tiểu tử điêu, quay sang sát cửu, nhe răng trợn mắt, giống như đang cười nhạo gã bất lực. Sát cửu nổi trận lôi đình, còn chưa kịp ra tay, đột nhiên trong đầu truyền tới cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bên tai đồng thời truyền tới tiếng nhắc nhở của thủ lĩnh Trương Khuê. Cẩn thận ám khí! Chỉ là gã nhắc nhở có phần trễ rồi, phập phập phập ba tiếng vang lên, ba đạo lưu quang không biết từ đâu bắn tới dùng góc độ vô cùng xảo trá quỷ dị, cắm vào trong thân thể của sát cửu, trong đó có một đạo lưu quang còn xuyên thủng qua đầu của sát cửu. "A, chết đi cho ta." Thủ lĩnh Hắc Y Nhân Trương Khuê kia thật không ngờ, ở dưới tình huống tự mình ra tay cư nhiên vẫn để cho sát cửu chết trên tay của Diệp Huyền, gã tức giận liền đánh một quyền về phía đầu của Diệp Huyền. Đối mặt với một kích khủng bố của Trương Khuê, nhưng Diệp Huyền cũng không tránh né, mà đột nhiên giơ tay phải lên, câu lạc ra một tia khí tức huyền diệu ở trên tay của hắn. Huyền khí tuôn ra quạt hóa thành từng đạo Phu Văn Huyền khí quỷ dị, dập dìu phát sáng, âm ầm nhanh đón một trường của Trương khuê. âm ầm như kinh lôi đánh xuống, một cỗ lực trùng kích cực mạnh bạo phát ở giữa hai trường của cả hai người, mặt đất dưới chân Diệp Huyền ầm ầm vỡ nát, Phu Văn Huyền khí trong lòng bàn tay cũng tan biến như bọt biển. Huyền lực trùng kích mạnh như vậy, quần áo toàn thân đều vỡ nát, cả người bay ra ngoài như diều đứt dây, phun ra một ngụm máu, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người hai chân của Diệp Huyền kéo lê thành hai đường thật dài trên mặt đất, kéo dài tới mấy chục mét. Sau đó mới Miễn cưỡng đứng vững, bản thân vô cùng chặt vật, quần áo trên người gần như không có chỗ nào lành lặn, có vài chỗ còn lộ ra nội giáp lòng lánh Ngân Quang ở bên trong. Nội giáp này đúng là Ngân Tinh nội giáp từ cấp mà quốc vương bệ hạ vừa cho hắn không lâu, lúc này cũng đã trải dài những vết nứt, xem như đã báo hỏng. Ngay cả võ tông ngũ dài cũng có thể đánh cho ta thổ huyết, xem ra thân thể này đúng thật là không được mà. Giơ tay lao vết máu bên miệng đi, Diệp Huyền lắc đầu phẻ mặt vô cùng khó chịu, giống như bị võ tông ngũ sai đả thương. Đối với hắn mà nói chính là một chuyện khiến hắn không thể chịu nổi vậy. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây ra, cả đám trường to hai mắt, miệng há thật lớn giống như có thể nhét vào một quả táo vậy. Ngươi, cư nhiên không chết, điều này không thể nào. Người kinh hãi nhất chính là tên thủ lĩnh hắc y nhân trương khuê kia, gã nhìn bàn tay của mình, giống như không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt mình vậy. Một địa võ sư tam giai như diệp huyền. Bị một quyền toàn lực của võ tông ngũ gia như mình đánh chúng, ấy thế mà lại không chết. Nếu như không phải chuyện này diễn ra trước mặt gã thì gã nhất định sẽ nghĩ rằng đây là người si nói mộng. Ánh mắt của Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo, giống như ngươi còn chưa thỏa mãn nhỉ. Hừ, nếu thật sự bị ngươi đánh chết thì đó mới là chuyện không thể nào xảy ra được. Nói thật cho ngươi biết, loại kiến hôi như ngươi, nếu đổ lại là trước kia, một đầu ngón tay của ta cũng có thể nghiền chết ngươi cả trăm ngàn lần. Số tiểu tử, đừng tưởng rằng ngăn được một chiêu của ta thì giỏi lắm chẳng qua là nhờ vào huyền binh phòng ngự trên người ngươi mà thôi, có ngon thì đỡ thêm một quyền của ta đi." Lời Diệp Huyền nói ra khiến cho tên thủ lĩnh Hắc Y nhân nọ giận tím mặt, gã bất chấp khiếp sợ, lại nhào tới lần nữa, đánh về phía Diệp Huyền. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio. Chương 396: Cứu viện chạy tới hay dừng tay, kẻ nào dám dương oai ở phương thành của ta, muốn chết sao?" Một đạo thanh âm tức giận vang vọng khắp đất trời. Tiếp theo đó chính là một thân ảnh như mộng như ảo, lấy tốc độ cực nhanh lướt tới từ hướng hoàng cung, bóng người còn chưa tới nơi thì khí tức khủng bố cũng đã tràn ngập mà tới, chấn áp hết thở. là sở vương đại nhân, sở vân phi đại nhân tới rồi, chúng ta được cứu rồi. đám người tư mã hiên vũ lộ ra vẻ kinh hỉ, không tốt, là võ tông ngạo thiên. sắc mặt của tên thủ lĩnh hắc y nhân trương khuê kia đại biến, trong mắt lộ ra một tia dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào diệp huyền ở cách đó không xa. đáng chết, sở vân phi tới rồi, thì nhiệm vụ lần này xem như thất bại cho dù không thể giết chết được Bát Vương Tử Triệu Duy thì diệp huyền này nhất định cũng phải chết. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, trong mắt Trương Khuê liền hiện lên một tia ngoan lệ, từng đạo hồng quang màu đen không ngừng ngưng tụ quanh người của gã, trên quỷ kiếm phó hồn mờ ảo ở đỉnh đầu lại lộ ra một nụ cười ta khí, khiến cho lòng người hoảng sợ. Ảnh quỷ ma công nhất tiểu thập phương diệt, võ hồn chi lực đặc biệt ngưng tụ ở tay phải của tên thủ lĩnh hắc y nhân, trên đầu quyền của gã có quang mang chớp lên, cư nhiên ngưng tụ thành một mặt quỷ mỉm cười, sự tợn quỷ dị đánh úp về phía Diệp Huyền. Một kích của đối phương còn chưa tới thì trong đầu Diệp Huyền liền vang lên tiếng quỷ khóc thần sầu, mặt quỷ màu đen xuất hiện trước mặt lộ ra nụ cười khiến cho lòng người sợ hãi, bụng dạ nôn nao, hồn lực công kích lên cơ sở, cộng thêm công kích võ hồn, là hồn đạo bí pháp. Trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ, biết rõ một quyền này, chính mình không thể nào đỡ được. Tâm thần vừa động, một khối thiết thạch chỉ cỡ nắm tay đột nhiên xuất hiện trước người của hắn. Đây đúng là Trấn Nguyên Thạch. Trấn Nguyên Thạch này hắn chỉ mới luyện hóa được có một phần cấm chế nhỏ ở bên trong, còn chưa thể thao túng nó tấn công được, bất quá nếu như mượn nó để dùng đơn giản thì cũng không thành vấn đề. Đây là thứ quỷ gì? Tên thủ lĩnh hắc y nhân Trương khuê kia cười lạnh, cũng không điều chỉnh, một quyền kia trực tiếp đánh lên trên trấn nguyên thạch, răng rắc, trong nháy mắt này, gã chỉ cảm thấy giống như bản thân mình vừa đánh trúng một hòn núi lớn, xương tay truyền tới từng đợt đau đớn kịch liệt, tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc vang lên, xương ngón tay bị gãy hết mấy đốt. Nhưng khối thiết thạch màu đen to cỡ nắm tay kia cứ nhiên lại không hề sức mẻ, trong lòng gã lập tức sinh ra cảm giác kinh sợ, sợ thì sợ, gã cũng bất chấp, lập tức xoay người chạy đi, rút lui. Trong tiếng hét lên sắc bén, gã hóa thành một đạo lưu quang màu đen, nháy mắt liền lùi lại. Diệp Huyền thu hồi trấn nguyên thạch ánh mắt bén nhọn, phất tay một cái, ba đạo lưu quang nhanh chóng đuổi theo, muốn chạy dễ như vậy, ít nhất cũng phải để lại chút gì đã chứ. Trong lòng tên thủ lĩnh hắc y nhân kia kinh sợ, Một trường đánh lui diệt huyền phi đao mà Diệp Huyền đánh ra, nhưng chỉ kéo dài một chốc như vậy, Sở Vân Phi cũng đã đổi tới. Lưu thủy kiếm ý thiên cổ phong lưu nhân vật. Lưu thủy kiếm bên hông của Sở Vân Phi bay thẳng lên trời, một kiếm chém ra như nước chảy về đông, kiếm quang sáng chói rạch nát trường không, lại có một loại khí tức nước chảy đi mất, anh hùng bi mộ, đánh thẳng ra. A, kiếm quang đánh ra, tên thủ lĩnh Hắc Ký nhân kia hét thảm một tiếng, bắn ra một mảnh máu tươi, thân thể chớp lóe hai cái trên ở giữa các mái nhà. Sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Sở Vân Phi cũng không vội vã đuổi giết, Luân phiên ra tay, chém tới vài tên hắc y nhân ở phía sau. Mấy kẻ kia chỉ là thiên võ sư tứ giai, sao có thể ngăn nổi đòn tấn công của Sở Vân Phi. Kiếm quang lóe lên, hai tay hai chân đều bị chặt đứt tận gốc, ngã nhào trên đất, đau đớn kêu rên. Bá! Sở Vân Phi lướt đi, đuổi theo về hướng tên thủ lĩnh hắc y nhân chương khuê kia biến mất. Tiếng vó ngựa vang lên từng hồi, không bao lâu sau, một đám lớn thành vệ quân đều đuổi tới. Từng vị cường giả cũng lục tục đổi tới nơi, thuộc hạ phiền hách tham kiếm bắt vương tử điện hạ, tham kiến diệp huyền đại sư. Từ sau vụ lần trước, thư thông lĩnh của thành vệ quân bị chém đầu, phiền hách liền trở thành tân thông lĩnh mới của tiểu tử điêu. Sau khi nhận được tin tức thì gã liền vội vàng chạy tới đây, lo lắng nhìn về phía hai người. Sau khi phát hiện hai người không có gì đáng ngại thì gã mới thở phào một hơi. Diệp huynh, ngươi không sao chứ? Đa tạ. Nếu như lúc nãy không nhờ có ngươi thì sợ rằng ta cũng gặp nguy hiểm rồi. Triệu Duy một bộ như vẫn còn sợ hãi, gã đánh ra vài đạo thủ quyết, bay vào trong trận bàn ở cách đó không xa, lập tức liền có từng đạo quang mang lưu truyền, sau đó trận Pháp ở dưới chân dần dần biến mất, trận bàn cổ xưa kia cũng khôi phục bình tĩnh. Gã cầm lấy trận bàn, nhìn về phía ánh sáng ảm đạm ở phía trên trong mắt lập tức lộ ra một tia đau lòng, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Năng lượng của ngũ hành cố địa trận này, bị đối phương luân phiên tấn công như vậy, chỉ còn chưa tới một phần năm nếu như không phải lúc sau này Diệp Huyền dẫn tên thủ lĩnh hắc nhân kia đi thì gã bây giờ sợ là đã bỏ mạng lâu rồi. nếu tính xa thì hình như ta nợ Diệp Huynh ngươi hai mạng rồi. Triệu Duy cảm khái không thôi, đồng thời cũng kinh hãi nhìn Diệp Huyền. Thực lực Diệp Huyền bày ra lúc này thực là làm gã xem đủ rồi, trong lòng tới bây giờ vẫn còn chưa bình tĩnh lại được. nhớ tới một năm trước, Diệp Huyền chỉ mới là tân sinh vừa gia nhập học viện, hôm nay lại đột phá tới địa võ sư, còn mạnh tới mức có thể sống sót dưới tay của võ tông ngũ giai, lại nhìn lại bản thân mình trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thất bại nồng đậm. Vèo, đúng lúc này Lưu Quang lóe lên, Sở Vân Phi liền trở về trước mặt mọi người. Năng lực che giấu khí tức của đám sát thủ ánh sát môn này đúng là quá mức quỷ dị, lúc nãy chỉ mới kéo dài có mấy giây thôi, cư nhiên lại để cho hắn chạy thoát, thật là đáng chết. Sở Vân Phi cắn răng, vẻ mặt lãnh lệ, sau đó ân cần hỏi Diệp Huyền Đại sư điện hạ, các ngươi có sao không? Chúng ta không sao hết, bất quá những cấm vệ quân bảo vệ ta thì Triệu Duy lắc đầu. Lần này cũng phải đa tạ Diệp huynh, nếu như không có Diệp huynh thì mấy người chúng ta sợ là không ai có thể sống sót rồi. Chương 397, cấm chế nhiều tầng, 1. Bát Phương Tử điện hạ nói đúng lắm, từ Mã Hiên Vũ và thủ lĩnh cấm vệ quân cả người be bé máu đi tới, kể sơ lại chuyện vừa xảy ra khi nãy. Sau khi nghe thấy những gì đã xảy ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, trên mặt là vẻ không dám tin. Chỉ có Sở Vân Phi là mỉm cười, giống như hiểu được gì đó. Đúng rồi, đám sát thủ còn lại đâu? Sở vân phi hỏi. Hồi sở vương đại nhân, tất cả đều đã chết. Mọi người quay đầu lại nhìn, đám hắc y nhân bị sở vân phi chặt đứt tứ chi, cố ý lưu lại lúc này cũng đã hoàn toàn tắt thở, trong miệng trào máu đen, mùi vô cùng tanh hôi. Sở vân phi lắc đầu, đối với kết quả này gã cũng không thấy lạ. Sát thủ của ảnh sát môn này, có rất nhiều cách tự sát, cho dù bắt sống cũng có thể thần không biết quỷ không hay mà tự tử, căn bản không cách nào moi được nửa điểm tin tức. Bất có bọn chúng dám ban ngày ban mặt ám sát vương tử và đại sư của Lưu Vân Quốc ta, thật sự là coi trời bằng vung, phiền hách, người lập tức xuất động tất cả thành vệ quân, giới nghiêm vương thành, tuyệt đối không thể để cho bọn họ dễ dàng chạy thoát. Những người khác, thu dọn hiện trường cho ta, đừng bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Có sở vân phi ăn bài, hiện trường lập tức bị phong tỏa, tất cả đều vô cùng gọn gàng. Sau khi làm xong mọi chuyện, trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Ảnh sát môn này dám hoành hành ở vương quốc của chúng ta. Ta thân là thống lĩnh cấm vệ quân, nhưng không cách nào bắt được bọn chúng, đúng là vô dụng mà." Đám người từ Mã Hiên Vũ vội vàng nói, "Sở đại nhân đừng nói như vậy, nếu như lúc nãy không phải ngươi nhanh chóng chạy tới kịp thời thì sợ là tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm rồi, chúng ta còn phải cảm tạ ơn cứu mạng của Sở đại nhân nữa, ảnh sát môn giả hoạt lắm mưu nhiều kế, cũng không phải trách nhiệm của một mình ngươi." Bọn họ nói rất đúng, Sở đại nhân ngươi đừng để trong lòng." Triệu Duy cũng nói, "Ha ha." Sở Vân Phi không khỏi bật cười ta có thể chạy tới đây nhanh như vậy cũng là vì Diệp Huyền Đại sư hết. Các người đừng cảm ơn sai người. Dứt lời, gã liền đi tới bên cạnh Diệp Huyền, xoay người hành lễ, cùng kính nói: Diệp Huyền Đại sư, vừa rồi đã tạ người đã chỉ điểm, khiến cho ta lĩnh ngộ được ý cảnh thật sự của Lưu Thủy Kiếm ý. Động tác của Sở Vân Phi khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người. Diệp Huyền chỉ điểm cho Sở Vân Phi đại nhân, tình huống gì thế này? Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc không thôi. Chỉ có Sở Vân Phi là vẫn mỉm cười. Lúc trước sau khi Diệp Huyền rời đi. Những lời hắn đã nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu của Sở Vân Phi, rốt cuộc cũng khiến gã hiểu rõ chân lý của Lưu Thủy Kiếm Ý, cho nên lúc này mới chạy tới định nói lời cảm tạ, nào ngờ đúng lúc gặp phải sát thủ của ánh sát môn từ ám sát. Diệp Huyền thản nhiên cười, "Ta không chỉ điểm gì cho ngươi hết, tất cả đều là do chính ngươi tự lĩnh ngộ ra." Sở Vân Phi lắc đầu, "Thiên phú của Diệp Huyền đại sư thật sự cao thâm, khiến cho người ta không thể ngờ tới. Tuy rằng Vân Phi là võ tông, nhưng tự cảm thấy ở võ đạo nhất đồ này lại kém xa Diệp Huyền đại sư." Mong rằng sau này đại sư chỉ điểm nhiều hơn. Diệp Huyền cười nói, võ đạo mênh mông, mỗi người chúng ta đều là những con kiến nhỏ bé trên con đường võ đạo mênh mông mà thôi. Bất quá con đường nào rồi cũng có điểm kết thúc, chỉ cần dũng cảm đi tới là dược, ta tin rằng có một ngày nào đó, mỗi người chúng ta đều có thể nhìn thấy phong cảnh ở cuối đường. Lúc này Diệp Huyền mỉm cười, trên người bất giác toát ra một loại khí tức khiến cho người khác ngưỡng vọng, giống như đây là một người nam nhân đã từng đứng ở đỉnh phong võ đạo, đứng ở cuối võ đạo dõi mắt nhìn xuống bọn họ. Mọi người lập tức bị cảm giác của mình khiến cho hoảng sợ, không rõ tại sao mình lại xuất hiện đào giác như vậy. Sở vân phi đại nhân, nếu như không thể nào tra được chỗ của ảnh sát môn thì cũng không cần gấp, ta lại cảm thấy là người nào đó ra nhiệm vụ ám sát với ảnh sát môn. Chuyện này cũng phải tra một phen, nếu như trong vương thành có người cấu kết cùng ảnh sát môn thì cũng không phải chuyện nhỏ. Diệp huyền thản nhiên nhắc nhở, Sở vân phi tâm thần chấn động, gã nhíu mày, nhìn bắt vương tử như có điều suy nghĩ. Tầm cung của tứ vương tử. Cái gì? Người nói thất bại rồi sao? Sao có thể thất bại được cơ chứ? Không phải nói lần này ảnh sát môn sẽ toàn lực ra tay, tuyệt đối không thất bại hay sao? Tứ vương tử đột nhiên đứng phát dậy, đôi mắt đỏ ngầu, lộ ra vẻ dữ tợn, Hắc nhất quỳ gối trước mặt tứ vương tử, âm trầm nói: Diện hạ, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ chỉ nghe nói, lần này ảnh sát môn phái ra một vị sát thủ võ tông cấp tả chủ, còn có mấy tên sát thủ cấp bậc thiên võ sư, nào ngờ bát vương tử và diệp huyền không có kẻ nào chết. Ngược lại, ảnh sát môn bọn họ tổn hao đại lượng nhân thủ, chỉ có mỗi mình sát thủ Võ Tông kia là chạy thoát được. Không thể nào, có sát thủ cấp bậc Võ Tông thì sao có thể thất bại được chứ? Có phải là ảnh sát môn không ra sức hay không? Tứ Vương Tử không dám tin. Theo như ta được biết thì hình như bắt Vương Tử điện hạ là vì có được một trận pháp phòng ngự ngũ cấp cho nên mới tránh được một kiếp, còn Diệp Huyền thì có thực lực vô cùng đáng sợ, cư nhiên có thể đối kháng với thiên võ sư của ảnh sát môn. Thôi đi, Diệp Huyền mới tới Vương thành được bao lâu chứ? một năm trước hắn vừa mới gia nhập huyền linh học viện, nói hắn có thể đối kháng với cường giả thiên võ sư đúng là được cười mà, đây nhất định là thủ thuật che mắt của đám người lão bát. Cha, nhất định phải tra rõ cho ta. Dạ. Hắc y nhân kia cung kính nói. Con có phải nhớ kỹ cho ta, gần đây nhất định phải an phận, tốt nhất là đừng nên liên lạc với ảnh sát môn nữa, che giấu bản thân cho tốt, đừng để lộ. Sau khi tức giận, tứ vương tử liền nhanh chóng bình tĩnh lại, âm trầm phân phó. Thuộc hạ hiểu rõ. Đáng chết, cơ hội tốt như vậy cư nhiên bị ảnh sát môn làm phí mất, lần sau muốn động thủ sợ là cũng khó, trong khoảng thời gian ngắn gần đây ta nhất định phải an phận, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào chú ý tới ta. Tứ Vương Tử âm trầm nói. Trong Vương Thành, chuyện bắt Vương Tử gặp ám sát, nhanh chóng lan ra khắp Vương Thành như một cơn gió. chương 398, cầm chế nhiều tầng, 2. Triệu Kính biết được tin tức thì nổi trận lôi đình, ra lệnh cho cấm vệ quân nhất định phải tìm ra hung thủ. Trong lúc nhất thời, trong Vương Cung lòng người bàng hoàng. Không ít vương công đại thần đều kinh hồn táng đảm vì cơn giận của bệ hạ, đồng thời cũng có cái nhìn mới về lòng yêu mến của Triệu Kính dành cho Triệu Duy. Không hài biết rằng, cơn giận của Triệu Kính một phần là vì bắt vương tử, một phần khác càng là bởi vì Diệp Huyền. Mười mấy năm trước gã từng bị ảnh sát môn ám sát qua, để lại bệnh tật, một mực đau đớn khó chịu, này may mắn nhờ Diệp Huyền trị liệu hết, vừa mới xong xuôi thì Diệp Huyền lại bị ám sát. Điều này khiến cho Triệu Kính vô cùng mẫn cảm. Theo như gã thấy... Ảnh sát môn này là vì chiếm được tin tức nào đó cho nên mới muốn diệt trừ Diệp Huyền. Mà theo như tình báo điều tra được cũng xác nhận điểm này, trong quá trình ảnh sát môn ám sát, rõ ràng có để lộ rằng Diệp Huyền cũng là một trong những mục tiêu ám sát của bọn chúng. Điều này khiến cho Triệu Kính vô cùng tức giận. Gã cho rằng ảnh sát môn ngoài mặt là ám sát Diệp Huyền, nhưng thực tế chính là nhằm vào quốc quân của Lưu Vân Quốc là gã đây, giết Diệp Huyền chỉ là vì để cho Diệp Huyền không thể nào trị khỏi bệnh trên người gã, muốn gã bỏ mạng điều này khiến cho một nhất quốc chi quân như gã không thể nhịn nổi chỉ một thoáng một trận hành động diệt sát ảnh sát môn liền lan ra khắp vương quốc tu luyện tháp trong huyền linh học viện lúc này người ở giữa phong bạo khởi sướng một trận càn quét khắp vương quốc trong miệng người khác là diệp huyền giống như không có việc gì xảy ra hết quanh chân ngồi đó trước người hắn Trấn nguyên thạch to bằng nắm tay có quang mang yếu ớt lưu truyền không ngừng chấp hiện trải qua lần bị ảnh sát môn ám sát lần này trong lòng của diệp huyền cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương hắn không ngờ tới Thế lực của ảnh sát môn lại lớn tới như vậy, cư nhiên có thể điều động luôn cả cường giả cấp bậc võ tông ngũ giai tới đây. Lần này nếu như không phải có sở vân phi kịp thời chạy tới, đối mặt với một võ tông ngũ giai, nói không chừng hắn đã lành ít giữ nhiều rồi. Điều này khiến cho hắn vô cùng bất an. Hắn biết rõ ràng, chỉ có nắm chắc mạng sống ở trong tay mới là an toàn nhất. Mà bây giờ, tốc độ tu luyện của hắn, đã xem như không chậm rồi, nếu chỉ một mặt thiên vị chỉ đầy thăng tu vi của bản thân thì giống như đốt trái giai đoạn sẽ tạo thành tổn thương cho can cơ tu luyện sau này. Vậy nên hắn chỉ có thể đặt cách bảo vệ tính mạng ở ngoại vật mà thôi. Mà trấn nguyên thạch chính là một lá bài tẩy trong tay của hắn. Sau khi giao thủ với võ tông của Ảnh Sát môn, Diệp Huyền lập tức liền hiểu rõ trình độ của trấn nguyên thạch này vô cùng cao, tuyệt đối là thuộc về một huyền bảo vô cùng nghịch thiên. Bằng không thì không thể nào chỉ lấy ra mượn dùng một chút liền có thể ngăn cản được một kích toàn lực của võ tông ngũ sai, thậm chí còn khiến cho hắn bị thương được. Trong lúc mừng rỡ, Diệp Huyền trở về học viện Bất chấp tất cả bắt đầu luyện hóa trấn nguyên thạch diệt Huyền vốn tưởng rằng với kiến thức của hắn muốn luyện hóa trấn nguyên thạch này chắc hẳn là không phải quá mức khó khăn nhưng tới lúc hắn chính thức luyện hóa thì mới biết được muốn luyện hóa trấn nguyên thạch này khó tới mức nào lúc trước mình ở trong bảo khô tốn một canh giờ để luyện hóa một phần rất nhỏ của cấm chế phần đó thậm chí còn chưa tới một phần của cấm chế diệt Huyền chỉ có thể tĩnh tâm lại từng chút từng chút công phá cấm chế bên trong tốn trọn vẹn một tháng hắn mới hoàn toàn luyện hóa được cấm chế bên trong trấn nguyên thạch đợi đến khi cảm nhận được kết cấu bên trong huyền bảo chấn nguyên thạch này, diệp huyền liền chấn động, hóa ra cấm chế mà hắn tốn một tháng trời mới luyện hóa được cũng chỉ là cấm chế tầng thứ nhất của huyền bảo chấn nguyên thạch này, xuất hiện trước mặt của hắn chính là một tầng cấm chế phức tạp và tối nghĩa khác. Thời gian một tháng dòng chỉ có thể luyện hóa được một tầng cấm chế phòng ngoài của một món huyền bảo, diệp huyền thật hết lời nào để nói. Đồng thời, cũng khiến cho diệp huyền có chút tò mò đối với phẩm giai của chấn nguyên thạch, huyền bảo có cấm chế phức tạp như vậy. Theo như hắn đoán thì ít nhất cấp bậc cũng phải là huyền bảo thất phẩm trở lên, về phần đẳng sai thật sự thì vì vẫn chưa thể phá vỡ toàn bộ cấm chế, cho nên Diệp Huyền cũng không dám kết luận. Huyền bảo có cấp bậc cỡ này, cư nhiên lại xuất hiện ở một tiểu quốc như Lưu Vân Quốc, Diệp Huyền nghĩ kiểu gì cũng không hiểu nổi. Mà đối mặt với tầng cấm chế thứ hai này, Diệp Huyền cũng trợn mắt há hóc mồm. Tầng cấm chế thứ hai này so với tầng thứ nhất lại càng phức tạp và quỷ dị hơn nhiều, tuy rằng với tạo nghệ của Diệp Huyền cũng có thể phân biệt ra được nên bắt đầu luyện chế từ chỗ nào, nhưng bởi vì phẩm giai của hồn lực của hắn không đủ, nên dù cho tạo nghệ ở phương diện luyện hồn sư có cao tới đâu đi nữa cũng không thể nào tiếp tục luyện chế được. Theo như hắn đoán thì ít nhất cũng phải đợi hồn lực của hắn từ tam phẩm đỉnh phong để thăng lên tới tứ phẩm trung kỳ thì mới có thể bắt đầu thử luyện chế cấm chế tầng thứ hai này được. May mắn chính là sau khi tầng cấm chế thứ nhất bị Diệp Huyền luyện hóa xong thì khối thiết thạch trấn nguyên thạch này nằm trong tay hắn lại nhẹ như lông vũ vậy, chỉ huy nó cũng vô cùng nhanh chóng vừa lòng. Tuy rằng mỗi lần thôi động nó đều cần tiêu hao đại lượng huyền khí, số lượng tương đương với toàn bộ huyền khí trong đan điền của địa võ sư bình thường, nhưng bởi vì hắn tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết nghịch thiên, huyền khí mạnh hơn gấp mấy chục lần so với võ giả bình thường, cho nên cũng không tới mức chỉ thúc dục một hai lần tỷ huyền khí liền khô kiệt. Điều duy nhất khiến cho hắn không hài lòng chính là chấn nguyên thạch có vẻ ngoài hơi khó nhìn, giống như một cục đá màu đen vậy. Hơn nữa hắn chỉ mới luyện hóa được cấm chế tầng thứ nhất Chỉ có thể phát huy được một phần rất nhỏ công năng của chấn nguyên thạch này, cũng như khi cầm nó đi đập người khác. Trong mắt người ngoài thì giống như hắn cầm một quả cân đập người ta vậy, chẳng đẹp mắt chút nào. Nhớ tới thiên vân toái tinh toa của mình khi xưa, một khi thôi động thì như lưu tinh phá không, ngân hà nổ tung, lưu quang đủ màu tràn ngập không gian, hào quang trói sáng, tuyệt đối là xinh đẹp rực rỡ, kinh tâm động phách. chương 399 Rời khỏi Vương Thành 1 Lại nhìn bây giờ xem, một quả cân đen gì? Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy vô cùng buồn bực, đáng giá để mừng rỡ chính là uy lực của quả cân màu đen này vô cùng đáng sợ, Diệp Huyền thôi động nó đập nhẹ một cái thôi mà thiếu chút nữa đã đập bể một lỗ trong tu luyện tháp rồi. Trong lúc Diệp Huyền bế quan, tiểu tử điêu sau khi nuốt hạt châu màu tím kia thì giống như cũng lâm vào trong hôn mê, trên người có tự quang lưu chuyển, tạo thành một cái kén điện quang, bao kỳ lấy nó. Bế quan một tháng, sóng gió bên ngoài cũng đã dần yên bình lại. Lần càn quét này, toàn bộ phương thành đều rung Từ các bộ môn đều bắt được rất nhiều người, ở đài trảm thủ gần như mỗi ngày đều có rất nhiều người đầu lìa khỏi cổ, trong lúc nhất thời, bầu không khí khắp Vương thành đều trở nên căng thẳng. Nửa tháng sau, một đội ngũ tập kết ở bên ngoài Vương thành, bên cạnh xe ngựa, Diệp Huyền đang phải ứng phó với những người tới đưa tiễn. "Diệp Huyền đại sư, ta sẽ ở Vương thành, chờ ngươi trở lại, ngươi đừng có quên thời gian đó." Cô Trần đại sư mỉm cười nói. Lúc trước khi Diệp Huyền xuất quan không lâu thì đã đồng ý với yêu cầu của lão Đồng ý đại diện cho Lưu Văn Quốc tới tham gia Phủ Quang Đại hội của Liên minh Thập Tam Quốc. Phủ Quang Đại hội còn hơn bốn tháng nữa sẽ diễn ra, Diệp Huyền hơn một năm nay chưa trở về nhà, cho nên quyết định nhân dịp cơ hội này về nhà trước một chuyến. Dù sao thì tới chừng đó đi tham gia Phủ Quang Đại hội còn không biết phải đi mất bao lâu. Còn mấy người khô trần thì tới đây đưa tiễn. Ngoại trừ khô trần ra thì hoa la huyên, la chiến, vân ngạo tuyết, bắt Phương tử cũng tới đủ không thiếu một ai. Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang lên liên hồi. Từ bên trong cửa thành đột nhiên có một nhóm hộ vệ thân mặc khôi giáp chạy ra, ở giữa nhóm hộ vệ này chính là đương kim quốc quân Triệu Kính bệ hạ, ngoài ra còn có mấy người Sở Vân Phi, Diệp Huyền đại sư, để ngươi đợi lâu rồi." Triệu Kính mỉm cười. "Đoạn đường từ Vương thành tới Lam Nguyệt thành khá xa, trên đường đi khó tránh khỏi sẽ có một ít nguy hiểm, những hộ vệ này sẽ đi theo ngươi, có thể bảo vệ ngươi an toàn trong suốt chuyến đi. Chúng ta, ra mắt Diệp Huyền đại sư." Sau lưng gã, một nhóm cấm vệ quân cúi người hành lễ, mỗi người đều khí thế hiên ngang trên mặt lóe ra tinh quang sáng láng. Những cấm vệ quân này, người yếu nhất cũng là cường giả địa võ sư Tam giai, do một thiên võ sư Tứ giai dẫn đầu, đội hình có thể xem là vô cùng hùng hậu. Diệp Huyền đại sư, vị này chính là Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh, Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh có thực lực siêu quần, chắc chắn trên đường đi có thể giúp Diệp Huyền đại sư dẹp bớt không ít phiền toái. Phó thống lĩnh cấm vệ quân Âu Dương Tiêu Sơn xin ra mắt Diệp Huyền đại sư. Thanh âm vang dền, một vị nam tử trung niên anh khí bừng bừng hăng hái đi ra từ trong đội ngũ. Người này mặc một thân khôi giáp màu bạc, dưới hàng chân mày rậm rạp, là một đôi mắt hữu thần sáng ngời, toàn thân tỏa ra khí tức bưu hãn. Diệp Huyền Đại sư, có Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh đi theo ngươi, trẫm cũng có thể yên tâm. Bọn họ ngoại trừ bảo vệ sự an toàn của ngươi ra, còn mang theo ý chỉ của trẫm. Phong gia gia Diệp Phách Thiên của ngươi thành Diệp Vương, Vương quốc nhất đẳng công, có được lãnh địa Thiên Húc hành tình có bọn họ tới đó, cũng thuận tiện cho Diệp gia các ngươi quản lý hành tinh. Triệu kính nhìn về phía mấy người Âu Dương Tiêu Sơn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là tùy tùng của Diệp Huyền Đại sư, tất cả mọi hành động đều phải nghe theo mệnh lệnh của Diệp Huyền Đại sư, chỉ riêng mệnh lệnh của một mình Diệp Huyền Đại sư mà thôi, bao gồm cả trẫm cũng không được, đã nghe rõ chưa? Dạ, bệ hạ. Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn hô to, tâm tình trong lòng mỗi người lại khác nhau. Bệ hạ dặn dò thế này giống như trực tiếp điều nhóm cấm vệ quân bọn họ tới dưới trướng của Diệp Huyền Đại sư, trở thành tư quân của hắn, đủ loại tư vị nổi lên trong lòng mọi người. Một số cấm vệ quân vốn còn cho rằng lần này chỉ là làm một nhiệm vụ, nghe xong bệ hạ nói như vậy thì trong lòng lập tức ngũ vị tạp chẫn, từ cấm vệ quân cao cao tại thượng trở thành tư quân của một gia tộc, thậm chí là một thiếu niên. Tuy rằng có không ít người trên mặt không để lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng cũng có chút không cam lòng. Diệp Huyền Đại Sư, Âu Dương Tiêu Sơn Thống lĩnh chính là võ tông nhất trọng, trước kia giúp ta huấn luyện cấm vệ quân, chính là nhân vật cường thế trong cấm vệ quân. Bây giờ bị ngươi mang đi, ta thật sự cảm thấy đau lòng lắm. Sở Vân Phi đứng một bên cười khổ nói, trong lòng của gã hiểu rõ, Sở dĩ bệ hạ phái Âu Dương Tiêu Sơn tới cho Diệp Huyền chính là bởi vì chuyện ảnh sát môn ám sát lần trước, sợ Diệp Huyền gặp phải nguy hiểm gì. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, "Nếu như ngươi cảm thấy đau lòng thì có thể thế mình vào." Sở Vân Phi bất đắc dĩ lắc đầu, "Diệp Huyền đại sư, nói thật, ta cũng muốn đi theo ngươi trở về Thiên Húc hành tình, thuận tiện theo ngươi học tập lắm, chỉ tiếc bệ hạ không cho ta đi." Vẻ mặt của gã vô cùng thành khẩn, hoàn toàn không giống như giả bộ khiến cho mấy người Âu Dương Tiêu Sơn khẽ giật mình. Ha ha, Triệu Kính cũng mỉm cười. Diệp Huyền Đại sư, Sở Vân Phi đúng là từng đề cập tới chuyện này, chỉ tiếc là bị chấm bác bỏ. Hôm nay Vương Thành không yên, bên cạnh chấm không thể thiếu hắn được. Diệp Huyền Đại sư, xin hiểu cho chấm. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn nhìn Diệp Huyền với vẻ vô cùng cổ quái. Người này thật sự chỉ là một luyện dược sư thiên tài thôi sao? Tại sao bệ hạ và sở đại nhân ở trước mặt người này, giống như có vẻ ăn nói khép nép như vậy? Hơn nữa. Sở vân phi đại sư còn nói là muốn đi theo học tập thiếu niên này, lời nói này đúng là vô căn cứ mà. Ôm theo hoài nghi, đội ngũ liền xuất phát. Một đội ngũ khổng lồ nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Trong đám người, nhìn thân ảnh Diệp Huyền khuất dần, trong lòng vân ngạo tuyết giống như ngũ vị tạp trần, không rõ là tư vị gì. Thời gian hai năm trôi qua, nàng nhìn thấy Diệp Huyền phát triển, từ võ giả nhất mạch phát triển thành địa võ sư nhị trọng không thua kém gì nàng. Khiến cho Vân Ngạo Tuyết vừa kích động, nhưng trong lòng cũng vừa cảm thấy ẩn ẩn chút là muốn tranh đua cao thấp. Đối với Diệp Huyền, chính bản thân nàng cũng khó có thể nói rõ là cảm giác gì. Chương 400: Rời khỏi Vương thành hai. Diệp Huyền, tin rằng lần sau khi chúng ta gặp lại, ta nhất định sẽ trở thành thiên võ sư tứ giai. Trong lòng Vân Ngạo Tuyết thầm hứa, Huyền thiếu, những lời vừa rồi bệ hạ nói ta cũng nghe thấy rồi, không ngờ Diệp gia các ngươi nhoáng một cái liền trở thành Diệp Vương, lãnh chủ của Thiên Húc hành tình, chập chậc, cái này Tới lúc đó không bằng cũng cho ta quản một thành chi đi, để ta thử cảm giác làm thành chủ một tí. Trong xe ngựa, Trần Tinh cười gian nói. Lần này trở về, Trần Tinh, lãnh dĩ ngoánh và Phượng nhu Y cũng đi cùng luôn. Mọi người cùng nhau tới Vương Thành cũng hơn một năm rồi. Bọn họ cũng chưa từng trở về lần nào. Được thôi. Diệt Huyền cười như không cười nhìn Trần Tinh một cái. Bất quá muốn đảm nhiệm chức thành chủ, không nói tới chuyện có thực lực đủ để áp chế quần hùng. Ít nhất cũng không thể quá tệ hại. Như phải đi, trong vòng một năm. Nếu như ngươi có thể trở thành địa võ sư Tam Giai thì ta sẽ cho ngươi làm thành chủ. Ngực cái gì? Địa võ sư Tam Giai sao? Trần Tinh trừng to mắt, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ, bất lực nói. Huyền thiếu à, ngươi như vậy không phải muốn ta đi tìm chết hay sao? Điều này sao mà được chớ? Bây giờ ta mới có 17 tuổi, địa võ sư 18 tuổi. Thiên phú cỡ đó tuyệt đối có thể xưng tụng là đệ nhất vương quốc luôn rồi ấy chứ, đúng không? Có gì đâu mà không thể chứ? Ngươi xem ngươi bây giờ không phải đã là võ sư nhất trọng rồi hay sao? Từ võ sĩ nhất trọng tới võ sư nhất trọng ngươi không phải cũng mất một năm hay sao? Cái này không giống mà, nhất giai tới nhị giai hà có thể đánh đồng với từ nhị giai tới tam giai. Trần Tinh cầm giận bất bình. Có gì đâu mà không thể đánh đồng, ta từ nhị giai tới tam giai không phải còn tốn không tới một năm hay sao? Diệp Huyền thản nhiên nói. Trần Tinh lập tức rụ mặt xuống. Huyền thiếu, ngươi đừng có lấy ngươi ra để so sánh với ta, ngươi là biến thái, ta chỉ là người bình thường thôi. Lãnh Dĩnh ngoánh và phượng nhu y ngồi bên cạnh đều phỉ cười Bất quá lời Trần Tinh nói cũng khiến cho Lệnh dĩ Oánh và Phượng Như Y cũng phải gật cú tán đồng. Thời gian một năm này, các nàng nhờ có Diệp Huyền chỉ điểm, lại thêm tư nguyên phong phú của Huyền Linh Học Viện, các nàng đều đột phá từ võ sĩ linh võ cảnh tới võ sư huyền võ cảnh, thậm chí còn đạt tới võ sư nhị trọng luôn rồi. Dù là ở nơi thiên tài tụ tập như Huyền Linh Học Viện, các nàng cũng có thể xem như vô cùng kinh diễm, là kỳ tài trăm năm khó gặp. Nếu như cho các nàng thêm thời gian nửa năm nữa, thì hai người bọn họ đều sẽ trở thành cao thủ trên phong vân bảng nhưng so với Diệp Huyền thì các nàng nháy mắt liền trở thành bình thường, chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. Các nàng đã rất cố gắng đuổi kịp hắn, nhưng chỉ có thể nhìn bước chân của Diệp Huyền ngày càng rời xa các nàng. Loại cảm giác vô lực này khiến trong lòng hai người đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi xe ngựa chạy hơn nửa ngày thì dừng lại nghỉ ngơi ở một khu rừng nhỏ. Diệp Huyền đại sư, đây chính là lộ trình mà chúng ta định ra, ngươi xem qua một cái đi. Đúng lúc này, Âu Dương Tiêu Sơn đi tới bên cạnh Diệp Huyền, đưa lộ tuyến mà mình định ra cho Diệp Huyền xem. Diệp huyền nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp để một bên. Chuyện thế này thì không cần làm phiền ta, Âu Dương thống lĩnh tự mình định đoạt là được, còn nữa, từ nay về sau không cần gọi ta là Diệp huyền đại sư đâu. Vậy thì gọi là gì? Đương nhiên là gọi huyền thiếu giống ta rồi. Trần Tinh biểu môi nói. Âu Dương tiêu sơn ngẩn ra, sau đó gật đầu. Vâng, huyền thiếu. Đi thôi, đưa ta đi gặp những người khác đi. Diệp huyền đi tới trước đội ngũ, nhìn về phía những người đang canh gác đề phòng phía rừng cây. Lần này số cấm vệ quân mà Triệu Kính điều động cho hắn khoảng gần trăm người, trong đó có thông lĩnh Âu Dương Tiêu Sơn là võ tông ngũ dài nhất trọng, còn có 10 vị thủ lĩnh cấp bậc thiên võ sư tứ giai, ngoài ra những người còn lại tất cả đều là cường giả địa võ sư, ở trong cấm vệ quân cũng thuộc cấp bậc đội trưởng. Lúc này mọi người đang đề phòng canh ở bên ngoài khu rừng, tuy rằng động tác cẩn thận, nhưng vẻ mặt cũng không phải vô cùng căng thẳng. "Ai, nghe mệnh lệnh của bệ hạ, hình như chúng ta đã trở thành tư quân của Diệp Huyền đại sư rồi đúng không?" Lúc đó, nói không chừng sau này chúng ta đều phải chú đóng ở thiên húc hành tinh, không còn là cấm vệ quân nữa rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Lúc trước ta nói với lão bà là chỉ ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ mà thôi. Nếu như để cho nàng biết sau này ta không còn là cấm vệ quân nữa, phải thường chú ở thiên húc hành tinh thì nói không chừng nàng sẽ chém chết ta mất. Vợ con của ta cũng ở Vương Thành, không biết phải làm sao bây giờ. Không ít cấm vệ quân ngồi vây quanh dưới một gốc đại thụ, lo lắng trao đổi với nhau. Tuy rằng thanh âm của bọn họ không lớn nhưng Diệp Huyền lại nhạy cảm nghe thấy những gì bọn họ nói với nhau. Diệp Huyền nhướng mày. Âu Dương Tiêu Sơn, đây là trình độ của cấm vệ quân Vương Thành hay sao? Giống như không khác gì so với thành vệ quân ở những thành trì bình thường hết nhỉ? Âu Dương Tiêu Sơn nghe xong thì trong lòng dùng mình. Lúc này mới tức giận quát lớn. Mấy người các người đang nói gì đó hả? Cả đám lời biếng như vậy, cho dù là nghỉ ngơi thì cũng phải cẩn thận đề phòng. Chẳng lẽ trước kia ta chưa dạy cho các ngươi hay sao? Những cấm vệ quân này lập tức nghiêm túc hẳn lên, cũng không gì xào bàn tán nữa lộ ra khí tức bưu hãn, bộp bốp bốp, Thấy một màn này, Diệp Huyền gật đầu, sau đó vỗ tay một cái, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người về phía hắn. "Các vị, đều qua đây đi." Diệp Huyền thản nhiên mở miệng. Một ít cấm vệ quân đang nghỉ ngơi liếc nhìn nhau, ngoại trừ vài cấm vệ quân đang đứng canh gác ở phía xa ra thì tất cả đều đi tới phía trước. "Các ngươi cũng tới đây đi." Diệp Huyền quay sang nói với những người đang canh gác. Những cấm vệ quân đang đứng canh gác ở đằng xa nghe thấy vậy thì hơi do dự, lúc này mới cao giọng nói: Diệp huyền đại sư, chúng ta đang canh gác. Nếu như hủy bỏ canh gác, một khi có kẻ thù tấn công thì chỉ sợ là không thể phản ứng kịp thời được. Yên tâm đi, có kẻ địch tấn công tới hay không thì ta sẽ biết ngay. Diệp huyền nói như vậy thì mấy cấm vệ quân này mới đi tới.